nàng đè xuống hoảng loạn trong lòng mình, trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, rất quy củ thỉnh an lão thái gia. lão thái gia nhưng nhìn nàng một cái nói: hai người trong sân là ai, đã làm chuyện gì? con dâu, ngươi hẳn là đã biết, mời ngươi đến chính vì muốn ngươi hiểu rõ ràng, đừng đem tất cả mọi người trong làm kẻ ngu. nếu không phải nhìn mặt mũi của thân gia, hừ, hôm nay chẳng qua là kêu ngươi tới để xem hình phạt, cũng để tỉnh ngươi một câu, sau này cái gì? Có thể làm cái gì không thể làm, người sẽ tự có cân nhắc, cũng phải muốn làm sằng làm bậy là được. Lão Thái gia nói lời này rất nặng, đại phu nhân gả vào tôn phủ hơn 10 năm, lão Thái gia vẫn đối với nàng dễ dàng tha thứ vào phòng túng, chẳng bao giờ làm trò như thế ở trước mặt đông đảo nô bọc quát tháo nàng. Đại phu nhân lúc này vừa xấu hổ vừa hận vừa sợ, dương mắt thấy tứ cô nương đứng ở bên cạnh lão Thái gia, một đôi mắt to trong suốt đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ánh mắt kia rõ ràng mang theo sắc thái ngạo nghế cùng khinh miệt nhàn nhạt, trong đầu nàng không khỏi vang lên hồi chuông cảnh báo, đột nhiên chợt hiểu, ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên, nàng đã hoàn toàn xác định, lão thái thái cho dù bàn tay có dài hơn nữa, cũng không có tinh lực để tra ra thủ đoạn của mình, con tiện nhân tố tâm kia thì từ trước đến giờ đều mềm yếu ngu xuẩn, cho dù bị mình tính toán tới chết cũng không dám nhiều lời nói nửa câu, nguyên lai là nha đầu dở. Cho quỷ, thật là không nghĩ tớ, ngày ngày đi săn thú lớn lại bị nhạn mổ vào mắt, sao mình lại không mạnh tay một chút đem nàng ta bỏ chết đó chứ? Xem ra, tim của mình vẫn còn quá mềm yếu, lại để cho nàng ta có cơ hội phản kích. Lão thái ra dương mắt nhìn, thì thấy ánh mắt của đại phu nhân con âm lệ nhìn chầm chầm cẩm nương đứng bên cạnh, hiện tại ở trước mặt mình mà nàng ta không hề che giấu vẻ oán độc trên mặt, nên không khỏi rất là thất vọng, quả thật là đã quá mức dung túng nàng a khiến nàng càng thêm càn rỡ lớn mật, ra da tay cũng càng ác độc vô kỵ rồi. trong phủ này nếu còn để nàng ta quản lý chuyện trong phủ, chỉ sợ mà an nhi lại có tính sợ vợ, còn tố tâm tuy nói mềm yếu nhưng lại được cái trong lòng thuần lương, hẳn nên có người tới kiềm chế con dâu một chút. lão gia không nhìn đại phu nhân nữa, nhưng lại đối với hạ nhân trong viện vung tay lên, nói hành hình. hai bà tử hành hình đã sớm đứng đó chờ phân. Phó, vừa nghe lão ra ra lệnh, liền vung roi lên hương phía trên người của Linh Nhi cùng bà Vũ mà đánh, mỗi roi đi xuống, thân thể Linh Nhi chấn động, trong miệng càng không ngừng ngô ngô, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, mắt to vốn Linh Động lúc này tràn đầy sợ hãi, cầu khẩn nhìn đại phu nhân, nhưng đại phu nhân chỉ hung hăng chừng mắt nhìn trở về, ống tay áo vung lên, quay đầu đi không hề nhìn nàng nữa, trong lòng Linh Nhi liền biết sẽ không có người có. Thể cứu nàng, trong lòng lập tức tuyệt vọng, nước mắt thấm đầy hai mắt, hoán hận nhìn đại phu nhân, mỗi một roi đánh xuống, đều vung lên hết sức, nên trên roi liền thầm dần tia máu, có thể thấy được hai bà tử kia hạ thủ mạnh đến cỡ nào, bà tử đứng bên cạnh lại bắt đầu đến một, hai, ba, rất là nhịp nhàng, cũng rất lãnh lạc, đánh được mười mấy roi, thì trên người của Linh Nhi lại bắt đầu huyết nhục mơ hồ. Mà bà vu kia thì ngay cả sức lực hờ hờ cũng không có, hẳn là, trước khi hành hình đã bị dọa ngất đi, sau khi đánh xuống mấy roi cũng vì bị đau nên tỉnh lại, trong mắt cũng là một mảnh tuyệt vọng, cầm nương ngắm nhìn bốn phía, thấy phần lớn người hầu đều bị làm cho sợ đến câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh, mấy người nhỏ tuổi đã sớm bắt đầu phát run, có vài người đã chịu không được mùi máu tanh trong sân, ào ào hói ra. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn hai người trong sân đang bị đánh đến ngất đi, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, giống như hai người kia đối với nàng một nửa su quan hệ cũng không có, còn có bộ dạng đặc ý khi xem của vui. Hồng mai tử lạng anh nghe được liền hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám tiến lên động thủ, nhưng sợ uy nghiêm thường ngày của đại phu nhân nên từ từ đi tới trước. Hồng mai thông minh vì vậy cô ý đi ở phía sau tử anh, tử anh đi tới trước mặt cầm nương. Vừa mới dơ tay lên, bỗng nghe thấy đại phu nhân thét trói tai, quay đầu nhìn lại, thì thấy đại phu nhân đang ôm cái mông, nhảy lên, đại phu nhân từ trước đến giờ đoan trang nghiêm chỉnh, lúc nào mà làm ra chuyện mất hình tượng như thế, hồng mai tử ánh nhất thời ngây người ngay cả cẩm nương, cùng tú cô đô thấy vậy cũng trợn mắt há mồm, cẩm nương ngơ ngác ngắm nhìn bốn phía, lại chỉ thấy bóng cây lắc lư, lá cây vang lên xào xạc, không thấy đến nửa cái nhân ảnh. Phu nhân, nơi này rất kỳ quái, hay là chúng ta nhanh chóng trở về đi. Hồng mai tin có quỷ, nên lúc này đã bị làm cho sợ đến sắc mặt tái. Nhợt, run run đối với đại phu nhân nói, cái mông cùng cổ tay của đại phu nhân rất đau đớn, nếu nói lần thứ nhất chẳng qua là trùng hợp, vậy lần thứ hai thì chính là có quỷ thật rồi. Nàng mới vừa rồi cũng đã kiểm tra qua, nơi này chỉ có mấy người các nàng, cũng không có kẻ nào khác. Từ trước đến giờ nàng là kẻ mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng lúc này cũng cảm thấy sợ hãi, nên không cố sức phạt cẩm nương nữa, để cho hồng mai cùng tử anh đỡ vịn đi về viện của mình, đợi các nàng đi xa. Cẩm nương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên, quá thống khoái, nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy đại phu nhân gặp bào ứng, ha ha ha, tú cô bị làm cho sợ đến một tay nhanh chóng che miệng của nàng lại. Ngẹn cười nói, cô nái nái của ta, đừng ở chỗ này mà cười, cẩn thận tai vách mạch rừng, cẩm nương rất cực khổ mới nín cười được, đi theo tú cô về phía trước, đi chưa được mấy bước, thì nàng đột nhiên không có chút dấu hiệu nào quay đầu lại, quả nhiên, thấy một bóng đen chợt lóe lên, cẩm nương nháy nháy mắt, cho là mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn chăm chú một chút, thì một bóng người cũng không còn, cẩm nương cười cười, hướng về phía cánh rừng trống rỗng một lần nữa mở miệng nói. Đa tạ, trong rừng vẫn lặng lặng, không có nửa điểm đáp lại, nghe thấy vậy tú cô tóc gáy cũng dựng cả lên, nói, không phải thật có quỷ chứ, quỷ thì nhất định không có, mà là người, hơn nữa còn tới chợ giúp mình, lão ra thì tuyệt đối không có phần. Tâm tư này, trải qua một ngày xem xét, cẩm nương đối với lão ra có chút thất vọng, lão ra là người sơ ý, tâm địa mềm yếu, hơn nữa, mình cũng không có quan trọng đến trình độ để hắn phái người đến bảo vệ. Ừ, như vậy, người này khẳng định không phải là người trong phủ, ở trong phủ nếu thật có người chịu trợ giúp mình, thì trước kia mình cũng sẽ không bị đại phu nhân hành hạ đến ngất đi như vậy. Vậy, ánh mắt cẩm nương đột nhiên sáng lên, nhưng suy nghĩ một chút rồi, lại lắc đầu, không thể nào, giản thân vương phủ thật sự sẽ phái người đến bảo vệ mình sao, nơi này giàu gì cũng là tướng quốc phủ, bốn phía đều là hộ vệ xâm nghiêm đừng nói là người, ngay cả con muỗi cũng khó tùy tiện xuất nhập, huống chi nơi này còn là hậu viện đấy. Tâm tình sáng lạng trở về tiểu viện của mình, giày vừa cởi ra đã hướng trên giường ngã phịch xuống. Hôm nay thật đủ kinh tâm động phách, cuối cùng cũng để cho đại phu nhân ăn đau khổ, cũng không biết sáng mai lão gia có thật để cho tứ di nương thăng vị hay không. Bất quá lão thái thái cùng lão thái gia đều đã đồng. Chuyện này, hẳn là đã được tám chín phần đi, đầu vừa đặt lên gối, cẩm nương liền vù vù ngủ, trái qua một ngày lục đục với nhau, hiện tại thật quá mệt mỏi, ở kiếp trước, nàng không kỳ thói quen ngủ chưa, vài ngày trước đó vì bị đại phu nhân ác bách phải theo hà bao, nên không dám ngủ, hôm nay ngủ một cái, liền đến trời tối, tú cô kêu mấy lần mới gọi nàng dậy được, tứ, nhi lúc này cũng đem hộp đựng thức ăn trở lại. Quả nhiên món ăn đã không giống như trước nữa, có ngư có thịt, ngoài ra còn tăng thêm một chén canh hạt sen ngân nhĩ, cẩm nương ăn đến mặt mày hớn hở, sau khi ăn xong, thì ngồi ở trên ghế, hai chân dương dài ra, rồi vỗ vỗ vào cái bụng tròn trịa của mình, bộ dạng rất thích ý, tú cô thấy vậy không khỏi cau mày, cô nương, không phải là nô tỉ nói người, người bây giờ càng lúc càng không chút y tứ, nhìn bộ dạng này xem, có chỗ nào, giống như tiểu thư khuê các. Cử chỉ thô lỗ, còn ngày càng miệng lưỡi Cẩm nương cũng không quản nàng Chỉ híp mắt hí mắt Từ khi xuyên qua tới nay Nàng phải sống cẩn thận từng ly từng tí Còn nơm nớp lo sợ Không giờ khác nào dám buông lỏng Hôm nay cuối cùng đã đánh thắng một trận nho nhỏ Vì vậy nàng muốn tự thưởng hình Để xuống tâm tình của mình Nếu không, cứ bột chặt như vậy Nàng sẽ già trước tuổi mất Thấy tứ cô nương căn bản không nghe mình khuyên can Tú cô bật Đắc dĩ lắc đầu, bất quá, trong lòng vẫn có chút vui mừng, tứ cô nương hiện tại thật đúng là không giống với lúc trước, hôm nay, nàng cá ngày đi theo phía sau, nên thậm chí việc tứ cô nương có chủ tính, làm cho đại phu nhân ăn thiệt thòi không nói, còn để cho tứ di nương có cơ hội thăng vị, việc này cần biết bao nhiêu can đảm cùng trí mưu mới có thể làm được à, nên đi theo nàng sẽ không hề ẩn nhẫn chịu khổ nữa, mà nàng sẽ làm cho người đi theo nàng mang đến rất nhiều tiền đồ. Quang Vinh, Cẩm Nương còn không có thoải mái được nửa khắc thời gian, thì phía ngoài liền truyền đến một trận tiếng chửi bậy, "Tôn Cẩm Nương, ngươi đi ra cho ta, con đĩ nhỏ này, thậm chí ngay cả mẹ cả cũng dám mạo phạm, ngươi đi ra cho ta." Cẩm Nương hoảng hốt nhảy dựng, nhảy ngược từ trên ghế nhảy lên, sỏ giày vừa muốn đi ra, Tú Cô liền nhanh chóng ngăn, "Nhị cô nương đang nổi nóng đó, mau, trốn đi." Đừng lấy cứng đối cứng, nhưng mà nàng ta đến trốn được sao, phía ngoài tứ, nhi cùng bình nhi đang liều mạng khuyên can, một người ôm lấy cánh tay của tôn ngọc nương, nhị cô nương, tứ cô nương vẫn ở trong nhà không có đi ra ngoài đâu, ngài đây là phát hỏa cái gì à, xin mau mau bớt giận, cẩu nô tài, còn ngang ngược bao che à, tránh ra, đừng làm cho cô nương ta phát hỏa, cẩn thận cho gậy đánh chết các ngươi. Tôn Ngọc Nương cười lạnh nói với Tứ Nhi cùng Bình Nhi, nàng vừa dứt lời, lập tức có hai bà tử thô bạo tiến lên kéo lấy Tứ Nhi cùng Bình Nhi, chỉ đẩy nhẹ một cái, đã đem các nàng vứt sang một bên, Tôn Ngọc Nương hùng hổ hướng vào trong nhà đi, cầm nương liều mạng đẩy tú cô đang ngăn nàng ra, vuốt áo, vẻ mặt bình tĩnh thông rong ung dung mà thẳng bước đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng liền đụng phải Tôn Ngọc Nương vừa vặn đi vào, ai nha nha. Nhị tỷ tỷ đã chễ thế này, ngươi còn đến đây thăm muội muội ta sao? Không phải là quá nhớ muội muội chứ? Cẩm Nương mang gương mặt tươi cười, vừa thấy đã nhào tới trước mặt. Tôn Ngọc Nương, một tay cầm hai tay Tôn Ngọc Nương, thân mật tựa như các nàng vốn chính là hai tỷ muội vô cùng tương thân tương ái. Tôn Ngọc Nương vốn vừa nhìn thấy Cẩm Nương đã muốn tiến lên tát một cái, không ngờ Cẩm Nương lại đột nhiên gắt gao cầm lấy tay nàng. Bên cạnh hai ba tử thô cạch thầy tứ. Cô nương cùng nhị cô nương đột nhiên thân mật như thế, nhất thời cũng không rõ là thật hay giả, chỉ có thể hơi giật mình đứng yên mà nhìn, cầm nương thừa dịp tôn ngọc nương còn, không có kịp phản ứng, bỗng nhiên làm ra một bộ dạng vô lo sợ tới nói nhỏ, ai nha nha, nhị tỷ tỷ, hôm nay ngươi không có chứng kiến a, thật là đáng sợ, bà vũ cùng linh nhi cô nương, ở trong viện tứ di nương đang sống sờ sờ đã bị lão thái ra hạ lệnh đánh chết, tình cảnh lúc đó thật là dọa người a, muội muội ta đầu gặp phải đó, nghĩ đến đó thôi, ngay cả cơm ăn cũng không vô a. mấy bà tử nghe thấy đồng thời chấn động, tình cảnh hành hình lúc xế chiều tất cả các nàng đều bị kêu đi xem, chỉ nghe nói là bởi vì mưu hại chủ tử mới bị đánh chết, hình ảnh máu chảy đầm đìa đó, nhìn thấy thật dọa người, ngay chính các nàng sống đến cái tuổi này rồi, cũng chỉ chứng kiến vài lần, cũng đều là kiếp nô tỳ, họ cũng cùng cảm giác thương xót cho nhau. Lúc trước bởi vì nhị cô nương ở trong phủ hung hãn đã quen, mà tứ cô nương từ trước đến giờ lại không được cưng chiều, cho nên mấy nô tài bọn họ đi theo nhị cô nương lớn lối để trợ trận quen rồi, hôm nay nghe, tứ cô nương nói vậy, các nàng nhất thời chết sững, lập tức giống như chúng phải xương giá, toàn thân đều lạnh lẽo, chuyện hồi xế chiều Tôn Ngọc Nương cũng đã nghe nói, bất quá, nàng cũng không biết hai người kia cùng đại phu nhân có quan hệ gì càng không biết hai kẻ chết đi là lão thái thái cùng lão thái gia vì muốn đại phu nhân kinh sợ mới làm lớn như vậy nàng chỉ nhìn thấy mẫu thân trở về mông và tay sưng đỏ lên hỏi hồng mai mấy tiếng thì nàng ta chi chi ngô ngô hồi lâu mới nói mấy chữ tứ cô nương lúc ấy nàng nghe xong đầu đã bốc liền liền dẫn theo mấy người xông lại đây cho nên nàng đâu có đem lời cẩm nương mà nghe lọt tai Vừa phục hồi tinh thần lại, liền vung tay hất đi, cuối cùng đem cẩm nương đẩy ra, mắng, nhà đầu chết dầm kia, khi không nắm tay ta làm gì, thôi muốn chết, rồi quay đầu lại, đối với mấy cái bà tử quát lên, còn không tiến lên bắt nàng cho ta, mấy bà tử nghe thấy liền chấn động, hai mặt nhìn nhau, nhưng lại, không một người nào chịu tiến lên, tôn ngọc nương nhìn thấy vậy càng tức giận, mắng, các ngươi là người chết sao? Không nghe thấy cô nương ta phân phò à, từng người một đều muốn chết đúng không, tôn ngọc nương tiếng xấu cả phủ đều biết rõ, mấy bà tự ở trong viện của nàng, trong ngày thường đồng loạ đánh người cho nàng, nhưng nếu gặp phải lúc nàng ta không vừa ý, mấy người các nàng cũng sẽ biến thành kẻ bị đánh, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, sẽ biến thành thói quen, hai người bị tôn ngọc nương quát một cái, theo bản năng liền xoay người đi về phía trước. Đỗ Cô Tứ Nhi bình nhi thấy vậy bị sợ đến mặt mũi trắng bệ, vẻ mặt khẩn trương cản trở ở phía trước Cầm Nương, Cầm Nương trầm tĩnh đem các nàng đẩy ra, tựa tiếu Phi Tiếu nhìn Tôn Ngọc Nương nói: "Ai nha nha, nhị tỷ tỷ, Chư Vương phủ có tặng thiệp mời ngươi đến không? Muội muội cũng nhận được một tờ đó, nghe nói thế tử giản thân vương cũng sẽ đi đây, ngươi nói xem, nếu ngày mai bộ dạng của muội, muội thay đổi, vậy thế tử gia có thể hỏi hay không a?" Lời này đã chạm đến tâm sự của Tôn Ngọc Nương, chỉ mấy chữ giản thân vương thế tử là đã làm cho nàng mặt nóng tim đập, cánh tay đang dơ lên bỗng nhiên tự động thả xuống, mà hai bà tử kia đâu có nghe hiểu được ý nghĩa sắc bén trong lời nói, của Cẩm Nương, nên vẫn đi về phía trước bắt Cẩm Nương. Tôn Cẩm Nương đã cùng giản thân vương phủ nghị hôn, gả cho đệ đệ của thế tử, hôm trước nàng cũng nhìn thấy, vị thế tử kia thái độc. Đối với cô nàng cẩm nương này không tệ, nếu hôm nay đem nàng ta đánh, sáng mai nàng tìm thế tử gia tố cáo, nói mình như thế này như thế kia, vậy hình tượng của mình ở trong suy nghĩ của thế tử gia không phải sẽ bị hủy hết, hay sao, không được, trước nén cơn giận này rồi hãy nói, chết tiệt, con mượn con nhỏ chết dầm này nói vài lời lời có ích mới được, dừng, tôn ngọc nương vội vàng quát bảo ngưng lại. Vung tay lên để cho hai bà tử kia lui ra, còn mình thì nặn ra một khuôn mặt, tươi cười tới, khụ, cái kia, tứ muội muội, giọng nói không còn cuồng ngạo như mới vừa rồi, mà còn mang theo mấy phần lấy lòng, người trong nhà trừ cẩm nương ra, tất cả đều mang sắc mặt giống như gặp quỷ, nhìn nhị cố lương thay đổi sắc mặt so sánh với lật sách còn nhanh hơn, này, bỗng nhiên bị đụng trúng đầu hay sao? nị cô nương lúc nào mà dùng giọng nói này nói chuyện với tứ cô nương thế, cẩm nương vẫn là tựa tiếu phi tiếu nhìn tôn ngọc nương, khóe, miệng không tự chủ câu ra nụ cười châm biếm, thân thể cũng lui về phía sau một bước, còn cô y nói, nhị tỷ tỷ không mắng ta là đĩ nhỏ nữa sao, tôn ngọc nương đỏ mặt lên, cười xấu hổ đó là nhị tỷ ta cùng tứ muội muội ngươi đùa giỡn thôi, chúng ta nguyên là tỷ muội, dĩ nhiên hẳn nên tương thân tương ai mới đúng. Cẩm nương nghe được liền phủi một thân da gà xuống, vừa lui về phía sau một bước nói, nhị tỷ tỷ mới vừa rồi còn nói muốn đánh ta, còn lệnh cho bà tử tới bắt ta mà, đâu có, đâu có, mắt ngươi nhìn lầm rồi, nhị tỷ tỷ làm sao lại đánh ngươi đâu chứ, nhị tỷ tỷ rất thương ngươi đấy thôi, vừa nói vừa quay đầu hướng hai bà tử phía sau quát, các ngươi nói xem, mới vừa rồi ta còn nói muốn đánh tứ cô nương sao mấy bà tử nghe thấy cũng chấn động, rõ ràng chính là vậy a. vị này hôm nay không phải là bị ấm đầu chứ, nhưng bị tôn ngọc nương chừng mắt. mấy người bọn họ sợ đến lập tức đồng thanh trả lời, hồi cô nương, không có. tôn ngọc nương lập tức cười hì hì đến gần cẩm nương, đúng chưa, ngươi nghe thấy không, nhị tỷ tỷ đâu còn muốn đánh ngươi đâu. cẩm nương nghe xong đã muốn cười, thật đúng là chưa từng thấy quan người vô lại như vậy bất quá, thật đúng là không cần thiết đem nàng ta ép đến cùng, chỉ cần nàng ta không làm phiền nàng là được, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ trước, nghĩ vậy liền bày ra vẻ mặt ủy khuất nói, "Ai nha, mới vừa rồi nhị tỷ tỷ từ bên ngoài đi vào, có nói là muội muội ta mạo phạm mẫu. Thân, thật là thiên đại oan uổng a, mẫu thân nàng, nàng hôm nay sợ là gặp tà ma." Vừa nói vừa ghé sát Tôn Ngọc Nương, ra vẻ thần bí nói ta cho ngươi biết Nga, ở mảnh rừng cây cách đây không xa có quỷ đó, tay của mẫu thân thật giống như chính là, nói một nửa thì nàng dừng lại, làm ra một bộ dạng vô cùng sợ hãi, không dám nói thêm chút nào nữa. Tôn Ngọc Nương nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy được ở chỗ đại phu nhân, cũng cảm thấy có chút quái dị, chẳng qua, Tôn Cẩm Nương dù có gan lớn như trời cũng không dám đánh đại phu nhân mới đúng, trừ phi nàng ta không muốn sống nữa hơn nữa đại phu nhân cũng không phải là người dễ bị khi dễ chỉ sợ thật là gặp quỷ rồi nếu không lấy tính tình của đại phu nhân bị ăn khổ như vậy mà không trả thù trở lại thì thật khó tin nhất thời nàng cũng bị hù dọa đến chết cứng luôn miệng lẩm bẩm ngươi ngươi thật thấy được cẩm nương đứng lên bộ dạng sợ hãi nói nhị tỷ tỷ ngươi đừng hỏi nữa làm ta sợ muốn chết lúc ấy hồng mai tỷ tỷ tử anh tỷ tỷ Còn có tú cô đều ở đấy, không tin, ngươi hỏi tú cô đi, tôn ngọc nương liền hướng tú cô nhìn lại, tú cô vốn hoài nghi chuyện này có quỷ, hiện tại lại nghe từ cô nương nói như thế, thì càng thêm tin, sắc mặt cũng thay đổi theo, nhanh chóng đối với tôn ngọc nương gật đầu, tôn ngọc nương bàn tín bán nghi, nhưng cũng đem chuyện đại phu nhân bị đánh mà bỏ qua, càng tăng thêm nàng vẻ lấy lòng cầm nương, tốt, ta không nói chuyện đó nữa, thảo muội muội Sáng mai chúng ta cùng đi chư vương phủ được không, đến lúc đó người thấy cái kia, cái kia, nàng rốt cuộc cũng là nữ tử khuê phòng, nói đến ý trung nhân của nàng vẫn có chút xấu hổ, một đôi mắt to xấu hổ mang theo e sợ, chớp chớp, cũng rất ngại ngùng khi nói tiếp, cẩm nương đình chỉ cười, làm bộ như không biết nói, thấy người nào à, sáng mai sẽ gặp rất nhiều người đó, cũng không biết đại tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ có. Đi cùng không, chúng ta phải ngồi cùng chiếc xe ngựa đi sao? Tôn Ngọc Nương mặt xấu hổ đến hồng lên, thấy Tôn Cẩm Nương cũng không chịu nhận lời nàng, nên hờn dỗi dậm chân, nói, dù sao sáng mai ngươi cũng gặp người nọ, giúp tỷ tỷ nói vài lời hữu ích đi, tỷ tỷ hứa với ngươi, chỉ cần người nọ, dù sao, dù sao, sau này ta sẽ không bao giờ khi dễ ngươi nữa là được, Cẩm Nương sẽ tin nàng mới là lạ đó. Bất quá, mới vừa rồi hù dọa cũng đã dọa rồi, cho dù có, hò hét nàng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, liền nói, vậy được rồi, ngươi là tỷ tỷ của ta, bất kể là làm trò trước mặt người nào, Cẩm Nương đều chỉ nói lời hữu ích cho nhị tỷ tỷ, ngươi cứ đem trái tim bỏ vào trong bụng đi, Tôn Ngọc Nương nghe thấy thì vui vô cùng, lại nói thêm mấy câu dễ nghe nữa, rồi dẫn mấy bà tử đi, tú cô thấy nàng hùng hổ đến. Thế nhưng nửa móng tay cũng không có đụng được tứ cô nương thì đã đi rồi, rốt cục cũng thở vào nhẹ nhõm, giật mình một cái, lại, phát hiện phía sau lưng, mồ hôi đã ướt thành một mảnh, chờ tôn ngọc nương đi xa, cầm nương đứng ở phòng ngoài như có điều suy nghĩ, địa nhìn về cái bóng đại thụ đung đưa ở phía bên ngoài, ngay cả khi tú cô gọi nàng mấy tiếng, nàng cũng không có nghe thấy, chờ tú cô kéo kéo vạt áo của nàng, nàng mới phát giác, nhưng ánh mắt vẫn suy tư. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi ai cũng không được đi cùng, nàng đột nhiên bỏ lại một câu nói rồi điên cuồng chạy đi, tú cô vốn không yên, lòng, nhưng lại nhớ tới chuyện trong rừng cây lúc xế chiều, nàng là người tin quỷ thần, hôm nay lại nguyệt hắc phong cao, phía ngoài gió thổi thê lương, giống như có quỷ đang khóc, nên nàng sợ, không dám đi theo, chờ khi kêu được tứ nhi đi cùng, thì đâu còn thấy bóng dáng của tứ cô nương nữa cẩm nương một hơi chạy ra bên ngoài viện, cho đến khi đi vào trong rừng cây nhỏ nàng mới dừng lại, vỗ vỗ trái tim đang nhảy thình thịch trong ngực, hít sâu một hơi, mới hướng về nơi tốt. Nhất của cánh rừng nói, làm phiền rồi, ta biết ngươi đang ở chung quanh ta, chẳng qua là cẩm nương có việc muốn nhờ, có thể hiện thân gặp mặt hay không, trong rừng một mảnh tối đen, gió thu rét lạnh, thanh tịnh buồn bà, nhưng vẫn không thấy được nửa bóng người đi ra ngoài. Cẩm nương không khỏi có chút hoài nghi mới vừa rồi có phải là mình nhìn lầm hay không, hay là cái gì khác, vẫn không thấy có bóng người đi ra ngoài, cẩm nương liền chắc tay xá bốn lại, nói, cẩm nương, biết ngươi ở chỗ này, nếu như không có tiện đi ra ngoài, cũng chỉ xin nghe cẩm nương nói là được, trong rừng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có luôn, cẩm nương không khỏi nhếch môi cười một tiếng, nói tiếp, xin các hạ giúp cẩm nương chuyển lời cho quý chủ nhân. Nói cẩm nương đã nhận ân tình của hắn, còn nữa, chính là, cẩm nương muốn bảo vệ nương cùng ấu đệ, nhưng thân đàn thế mỏng, nhờ quý chủ có biện pháp, ngày mai xin ở trong triều đình giúp đỡ, phụ thân ta, trong rừng vẫn không có nửa điểm tiếng vang, cẩm nương vẫn không thèm để ý, sau khi nói xong, lại là hướng tứ phương thi lễ một cái, mới từ từ đi ra khỏi cánh rừng, trở về tiểu viện của mình. Tú cô cùng Tứ Nhi vẫn chờ ở trong sân, thấy nàng trở lại, ba người cùng sông lên, đem nàng túm vào, tú cô lại bắt đầu cầu nhào, cô nương A, cảnh tối lửa tắt đèn thế, ngươi một mình đã chạy đi đâu, sẽ không phải là chúng ta đi, hơn nữa, ngươi là một đại cô nương, buổi tối, một người chạy ra ngoài, cũng không sợ người khác đồn tin bậy bạ, nếu có những người miệng tiện, nhiều chuyện, truyền đi, sẽ có chuyện A, ngươi. Cầu nhau vẫn còn tiếp tục, cầm nương làm như không nghe được, chỉ cười hì hì trở về nhà, tứ nhi mang nước nóng vội tới cho nàng rửa sạch mặt, trở về giường, cầm nương vừa cảm giác ngủ một cái liền thẳng ở trời sáng, lại nói ở giảng thân vương phủ, vương phi theo thường lệ đến thăm nhi tử, lãnh hoa đình đang ngồi ở trước bàn, nhìn hai bài thơ do cầm nương sáng tác, vương phi thấy vậy khóe miệng không khỏi tràn ra một nụ cười. Không nghĩ tới, đình nhi sẽ đối với tư cô nương tôn ra thưởng thức như thế, cứ rảnh rỗi thì lại đem thơ của tiểu cô nương này ra xem, nhìn mép môi nhi tử mỉm cười thả nhiên, vương phi đã cảm thấy tâm tình giản ra, đình nhi hắn, từ sau khi bị bệnh này, cũng rất ít khi cười, chậm rãi đi qua, vương phi lẳng lặng đứng yên bên cạnh lãnh hoa đình, lãnh hoa đình tựa hồ căn bản, không có phát giác, vẫn mỉm cười cúi đầu nhìn thơ. Thỉnh thoảng cầm lấy bút, ở một câu viết thêm chú giải của mình vào, Vương Phi cuối cùng cũng không nhịn được, nói, thật viết hay như vậy sao, ngay cả nương tới con cũng không phát hiện, trong lời nói mang theo chút ghen tức, nhưng nhiều hơn là trêu ghẹo. lãnh hoa đình nghe vậy đột nhiên ngẩn đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra kinh ngạc, một lát sau, vì thẹn thùng nên bên tai bị nhuộm đỏ, Vương Phi thấy vậy không khỏi cười, ra tiếng, đưa tay ra yêu thương khẽ vuốt bờ vai của hắn. Cười nói, nếu thật sự thích, nương sẽ cùng vương ra thương lượng một chút, sớm đem nàng ấy đón qua cửa nhà mình có được hay không, mẫu phi, nàng, chỉ là thư nữ, lãnh hoa đình nghe thấy nụ cười khẽ thu lại, đôi mắt xinh đẹp bị bịt kín một tầng ảm đạm, thanh âm thuần hậu dễ nghe như tiếng đàn vi ô lông sen, rồi lại mang theo chút ủy khuất cùng thương cảm, vương phi sau khi nghe được liền ngẩn ra, lố mũi đau. Xót, trong lòng nàng biết nhi tử từ sau khi bị bệnh, sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, lòng tự ái rất dễ bị tổn thương, trước đó vài ngày bởi vì lưu thị nói câu thứ xuất, mà liều mạng cầm nhiên mực đập người ta, đình nhi hắn, thật ra cũng rất là quan tâm xuất thân của nàng ấy a kéo dãn tâm tình vừa tích tụ ra, vương phi lo sợ hỏi lãnh hoa đình, vậy đình nhi không nguyện ý phải không, nhưng mà nương thấy con cực kỳ thưởng thức nàng ấy mà, lãnh hoa đình cúi đầu. Không nói, trong đôi mắt thật to lại lộ ra nhàn nhạt, nhạt đau thương, như hài tử không chiếm được món đồ chơi mà mình yêu mến, vừa hồn nhiên vừa có chút bị ruồng bỏ, lại làm cho tim vương phi đột nhiên nháo lên, đỉnh nhi của nàng, nếu như thân thể khỏe mạnh, thì đâu cần cưới nữ tử thứ xuất, hắn huyết thống cao quý, bề ngoài tuấn giật, thì dù cùng cửu thiên tiên nữ thành đôi, cũng không chỗ thua kém, nhưng mà, ông trời thật không có mắt à, vương phi nhịn xuống chua sót trong lòng. Dơ tay lên, lấy đi hai cuộn giấy trắng trên bàn, nhưng lãnh hoa đình đã nhanh chóng đoạt lại, tỉ mỉ lấy tay để ở bên trong lòng, vẻ mặt kinh hoàng, vương phi thấy lại càng lòng chua xót liền thốt ra, nếu đã thích, vậy nương sẽ nghi biện pháp cho con vừa ý mới thôi, đình nhi của ta phong hoa tuyệt đại, lại trụ cột của hoàng thân quốc thích, chỉ là một thân phận trưởng nữ thôi, ta và phụ vương con dù thế nào cũng sẽ làm cho con mãn nguyện mới thôi, con chờ nhé, mẫu thân sẽ. Đi đến chỗ của phụ vương con thương lượng, nghe nói nhạc phụ tương lai của con đã hồi kinh rồi, vậy phụ vương con chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng nói một chút, để cho tôn gia thăng mẫu thân của tứ cô nương lên làm bình thê là được. Lãnh hoa đình rốt cục lộ cũng lộ ra một nụ cười rực rỡ, hắn ngượng ngùng nói một tiếng cảm kích, cảm ơn mẫu thân, vương phi nghe được nước mắt cũng nhanh chóng rơi ra, trong ngày thường đình nhi chỉ gọi nàng là mẫu phi, từ sau khi bị bệnh. Không bao giờ chịu gọi nàng là nương nữa, tuy thỉnh thoảng nàng liền ở trước mặt hắn tự xưng là nương, nhưng nàng cảm thấy, đình nhi vẫn không có thân thiết với nàng, ngay cả cười cũng rất là keo kiệt. Hôm nay lại nhìn thấy nụ cười ngây thơi của hắn, lại nghe hắn ngọt ngào gọi mình là mẫu thân như khi còn bé, nàng cảm giác trong lòng ngực đã bị hạnh phúc lập đầy, tựa hồ có thứ gì đó mất đi vừa tìm trở lại được. Bây giờ nương phải đi, vậy con hãy rửa mặt, sớm đi ngủ đi. Sáng mai không phải nói sẽ đi chư vương phủ sao, vương phi dặn dò, rồi sờ sờ gương mặt cực kỳ tuần tú của nhi tử, thấy nhi tử không có phản ứng gì, thì bồi thêm một câu, nghe nói sáng mai từ cô nương của tôn gia cũng sẽ đi nữa đó, đại ca của con cũng đi, cứ để cho hắn mang theo con đi qua đó, lãnh hoa đình nghe thấy bên tai liền đỏ, trong đôi mắt phượng sáng người lộ ra vẻ mong đợi, vương phi rốt cục cũng hài lòng cười rời đi. Vương phi vừa đi, lãnh hoa đình nắm lấy một, chén trà ở trên bàn đập xuống đất, quát lên, lãnh khiêm, đưa ta đi phòng luyện công, lãnh khiêm từ chỗ tôi vọt ra, nhìn thấy vẻ mặt thiếu gia da đầy giận dữ, trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần hai hàng lông mày dài nhíu chặt, liền không khỏi nói, vương phi đi lần này, nhất định có thể làm tốt chuyện này, vì sao thiếu gia da lại tức giận, A khiêm, ngươi nói xem, tại sao hắn cũng muốn đến. Lãnh hoa đình điên cuồng nói, thanh âm nhẹ nhàng vờn quanh, giống như mới vừa rồi hắn, căn bản không có phát giận vậy, lãnh khiêm lúc này mới hiểu được, dây thần kinh kia của thiếu gia lại bị xúc động rồi, nhưng cái vấn đề này hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, hắn chỉ là người thô cạch, không rõ những khúc mắc trong lòng của thiếu gia, ngày thứ hai cứ theo lẽ thường nên cẩm nương vội vàng tới thỉnh an đại phu nhân, đại phu nhân lúc này cũng dùng qua điểm tâm rồi. Đang ngồi ở trong hành lang uống trà, Tôn Vân Nương cùng Tôn Ngọc Nương đã sớm ngồi ở đó, đang cùng đại phu nhân trò chuyện, thấy Cẩm Nương đi vào, thì dừng lại, ba mẫu tử không hẹn mà cùng nhìn sang đây. Hôm nay Cẩm Nương mặc một thân áo dài đỏ tía có theo hoa kim tuyến mới tinh, bên ngoài khoác một cái áo mỏng nhỏ, cùng màu với cái váy dài, trên đầu tùy ý vẫn một búi tóc, bên trên cài nhưng nghiêng một cây ngọc châm hơi cũ. Thần thái thông dong bình tĩnh, bộ dáng thước tha, nhẹ nhàng khoan khoái hào phóng, so với thường ngày hay cúi đầu chạm ngực, khom ngươi, bó gối, giống như là đổi mới thành người khác vậy. Cẩm nương thỉnh an mẫu thân, thỉnh an hai vị tỉ tỉ, cẩm nương quy củ đi đến trước mặt mẹ con các nàng làm lễ ra mắt, ở trên mặt đất. Đại phu nhân cổ tay cùng cái mông vẫn còn rất đau, nên thân thể phải ngồi nghiêng, mà cổ tay bị đả thương phải đặt trên tay nắm của chiếc ghê lớn. Tôn Vân Nương thì mang vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt có chút hờ hứng, tựa hồ như đang nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ có ánh mắt của Tôn Ngọc Nương nhìn Cẩm, Nương có chút nóng bỏng, ân cần hiếm thấy lên tiếng chào hỏi Cẩm Nương, tứ muội muội tới rồi à, Cẩm Nương mỉm cười cùng nàng gật đầu, thành thật đứng thẳng ở bên cạnh, đại phu nhân nhấp chút trà, rồi liếc mắt nhìn Cẩm Nương, khóe miệng lộ ra một tia cười khan, qua ít ngày nữa, đại tỷ tỷ ngươi sẽ phải gả đi rồi. Sau này, các ngươi muốn gặp nhau cũng không dễ dàng như vậy, cần phải gần gũi nhau nhiều một chút mới phải. Lời nói này có thâm ý à, trước kia hai nữ nhi của nàng, ta có lẽ không đem mình để vào trong mắt qua, hôm nay làm sao lại đột nhiên muốn mình cùng hai người các nàng gần gũi đây, hôm chi, hôm qua nàng bị ăn đau, vẫn không có trả thù lại mình, vậy mà hôm nay lại đem toàn bộ mọi việc quên mất. Tựa như cái người ngày hôm qua la lên muốn đánh chết mình là bị ma quỷ nhập vậy. Dĩ nhiên, nàng vẫn phải trả lời cho đúng phép, nếu không cũng sẽ bị nàng ta gây khó dễ. Chưa chừng đại phu nhân còn kiếm cớ để hay cùng nàng đâu nữa, vì thế cẩm. Nương cười đáp ứng, rồi xoay người lại hướng hai tỷ con người hành lễ. Tôn Ngọc Nương cùng Tôn Vân Nương đứng dậy trả lễ cho nàng một cách hiếm thấy. Đại phu nhân híp mắt nhìn, khóe miệng nhách lên nụ cười thâm sâu. Ai? Nói trở lại, đại tỷ tỷ ngươi được gả là chữ vương phủ, nhưng năm này lão gia một mực biên quan, phụng ngân mặc dù không ít, nhưng đa số là cho hắn xài. Lão thái gia tuy là quan cư tể tướng, nhưng từ trước đến giờ thanh liêm trong phủ mặc dù cũng có chút ít sản nghiệp, nhưng lại không có người đàn ông xử lý. Cuối cùng so sánh với nhà khác cũng thu hoạch không được bao nhiêu. Nói tới đây, thì đại phu nhân dừng lại một chút, dương mắt nhìn cầm nương. Trong ánh mắt lại có chút ít từ ái, để cho cẩm nương theo bản năng mở to mắt nhìn kỹ, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác. Đại phu nhân rất hài lòng khi thấy biểu hiện trong mắt cẩm nương, dĩ nhiên, nàng cho là ánh mắt cẩm nương đã phối hợp với lời nói của nàng, đại phu nhân nói, tiết ngươi cũng biết, đại tỷ tỷ ngươi là gà cho thế tử, tương lai nàng chắc chắn sẽ là vương phi rồi, nếu như đồ cười quá mức keo kiệt, sợ sẽ bị người của chữ vương phủ nhìn thấp đi. Chuyện này thì liên một mau tiền nào đến mình a đại phu nhân đột nhiên đối với mình nói những thứ này làm cái gì, chẳng lẽ là, nói trở lại, ngươi cũng rất có phúc, giản thân vương là một thiết mạo tử vương gia hiếm thấy trong đại cẩm triều, so sánh với hoàng tử công chúa còn muốn, quý khí hơn, nhà hắn là gia tài bạc vạn, phú khả địch quốc, cẩm nương đang suy tư, thì lời kế tiếp của đại phu nhân đã rất nhanh chóng xác nhận suy đoán của nàng. Thì ra là mẹ con ba người các nàng thật sự đang đánh chủ ý vào đàm thái lễ, mà giản thân vương phủ đường, lão thái thái cũng đã có nói, quả biếu kia là giữ lại cho nàng làm đồ cưới, đồng thời nàng đã sớm nghe nói qua, đồ cưới của Tôn Vân Nương cũng không kém, hơn nữa còn rất phong hậu, đại phu nhân tay nắm quyền. Toàn gia thường ngày cũng lấy không ít rồi, hôm nay khuê nữ của nàng xuất giá, làm sao có thể không chuẩn bị đồ nhiều một chút chứ? Chỉ trách giản thân vương phủ đưa tới quả tặng quá mức xa hoa, nên lấy ra hai kiện đồ chữ vương phủ đưa tới để so sánh đều không bằng, cho nên họ mới dương đến từng cái hòm dương của giản thân vương phủ, mẹ con ba người này quả thật không biết xấu hổ a cầm nương rốt cục đã hiểu ý định của các nàng, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, nhưng, sắc mặt lại không lộ ra một chút nào, vẫn là lặng lặng lắng nghe, còn mở một đôi mắt to trong suốt. Mơ hồ nháy nháy, giả bộ nghe không hiểu, đại phu nhân uống thêm chút trà, rồi mẹ con ba người trao đổi ánh mắt với nhau xong, lại nói tiếp, mẫu thân làm muốn, ngươi bây giờ cách lục lễ còn ba lễ nữa, đến nạp trinh, xin kỳ, thì giản thân vương phủ tất nhiên sẽ còn có lễ nặng hơn đưa tới đây, chờ lúc ngươi gả đi, toàn bộ lễ vật sẽ còn nguyên dạng cầm trở lại nhà bọn họ, như vậy, thì cũng khó nhìn, còn mất mặt tôn ra chúng ta. Không bằng ngươi hãy đem lễ vật thay đổi với đại tỷ ngươi, chỉ đổi một phần thôi, đến lúc đó, cả hai nhà mà nhìn vào đều có thể diện không phải sao, ấp ấp úng hồi lâu, cuối cùng là nói đầy đủ ra rồi, khóe miệng cẩm nương không khỏi câu một tia cười diễu cợt, mắt to nhìn chằm chằm mẹ con ba người họ dò xét qua một lần, tôn vân nương thì cúi đầu, hơi có chút không được tự nhiên, còn tôn ngọc nương so với lúc trước càng nóng. Này, trong mắt thiếu chút nữa đã hiện lên màu vàng lập lánh, cũng đúng, nàng ta thích thế tử của giản thân vương, mà giản thân vương ra lại phú quý như thế, cho nên nàng ta mới khẩn cấp như thế, ai nha, mẫu thân, chuyện này cẩm nương không có thể làm chủ được, ở trên còn có lão thái thái cùng ngài mà, chuyện đồ cưới này, cẩm nương làm sao có thể xen vào, cẩm nương cười nhạt trả lời, chỉ một cước đã đem trái cầu đá đến chỗ lão thái thái. Nếu như lão thái thái chịu, thì nàng, tất nhiên sẽ không phản đối, đại phu nhân đích thị là ở nơi của lão thái thái không có đòi được chuyện này, nên mới đến đây nói với mình nếu mình vẫn tôn cẩm nương trước kia, bị nàng dở cho dụ rỗ, quả thật đã sớm đồng ý, nhưng bây giờ mình đã không còn là tôn cẩm nương sợ hãi rụt rẻ trước kia nữa rồi, từ nay về sau, nửa điểm cũng sẽ không để cho các nàng khi dễ. Đại phu nhân nghe thấy lời của cẩm nương. Nụ cười trên mặt có chút ít cứng ngắc, gượng cười nói, tất nhiên muốn, là phải đi hỏi lão thái thái, chẳng qua, dù sao đây cũng là vật thuộc về ngươi, mẫu thân đầu tiên phải được sự đồng ý của ngươi sau đó mới đi hỏi lão thái thái, nga nga, như vậy à, cẩm nương cũng không hiểu những thứ này, chỉ biết là trước đó vài ngày lão thái thái có phái hồng tụ tỉ Tỷ qua nói, nạp lễ gì đó là giữ lại cho ta làm của hồi môn để dùng con gọi ta đến để đưa danh mục quà tặng, còn nói ai cũng không thể lộn xộn đụng vào, nếu không hay là để cẩm nương đi hỏi lão, thái thái trước, rồi báo lại với ngài được không? Thật ra thì lời này của cẩm nương này có thể xem là nịnh hót, nhưng ở trước mặt đại phu nhân, nàng không muốn chính diện cự tuyệt nàng ta, phòng ngừa nàng ta làm ẩu, chỉ có thể đem lão thái thái làm bia đỡ đạn, nàng tin chắc một điều là, đại phu nhân không thể đi qua chỗ lão thái thái để chứng thật những lời này hơn nữa lấy lão thái thái là người khôn khéo cho dù có bị hỏi để chứng thật lão thái thái cũng sẽ giúp nàng xác thực lời này đại phu nhân bị lời của cẩm nương làm cho cứng họng mặt cung tái luôn rồi lại không có cách nào khác để bắt bẽ nàng chỉ có thể hượng cười nói nga vậy cũng không cần một hồi ta sẽ tự mình đi hỏi tôn vân nương nghe đến đó sớm đã có chút ít ngồi không yên sắc mặt âm u khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng đang căng thẳng Ngay cả nụ cười bên ngoài cũng không chịu duy trì, nhưng nàng so sánh với Tôn Ngọc Nương thì chứng chạc hơn nhiều, mặc dù trong lòng, lửa giận bóc cao, còn cảm thấy bực bội, nhưng cũng không nói gì, Tôn Ngọc Nương thì không có quản những thứ này, nàng hôm nay đã cố ý trang phục trang điểm, mặc trên người một thân áo ngắn satin phấn hồng có thiêu hai mặt, bên ngoài có khoác một áo sa mỏng màu vàng nhạt, phía dưới thì mặc một chiếc quần ống rộng dài có theo một ít đóa hoa nhỏ ở ống quần. Đem tư thái cao gầy linh lung của nàng che phủ càng thêm có lổi có lõm, trên đầu vẫn một búi tóc mẫu đan, ngay giữa cỏ cài, ngọc kim bộ dao, trên cái chán rủ xuống mảnh ngọc châu liên, nổi bật lên một khuôn mặt mỹ lệ, làm nó càng phát ra kiểu mị động lòng người, lúc này mắt thấy cẩm nương đang muốn cáo tử đi, liền nhiệt tình chạy tới đây khoác tay cẩm nương, tứ muội muội, ngươi đã dùng qua điểm tâm chưa, nếu là chưa dùng thì tỷ tỷ có trưng một trung tội yến một hồi đi đến viện của ta uống nhé cẩm nương thật là có chút không quen nàng ta nhiệt tình như thế nên lặng lẽ đem tay từ trong khửu tay của nàng rút ra cười nói đa tạ nhị tỷ tỷ cẩm nương đã dùng qua điểm tâm rồi tôn ngọc nương nghe liền cười mỉa hai tiếng nói vậy thì tốt chúng ta bây giờ đi chư vương phủ thôi nhị muội muội cẩm nương đang muốn nói chuyện thì tôn vân nương trầm mặt quát một tiếng trong chữ vương phủ ai cũng có thể đi vào được sao? tôn vân nương cao ngạo đi tới bên cạnh tôn ngọc nương cầm nhỏ hét lên khinh miệt cao máy nhìn cẩm nương tứ muội muội có nhận thiệp đó chữ vương phủ có phát riêng một tờ cho nàng mấy tỷ muội chúng ta đều có không phải sao? không đợi cẩm nương nói chuyện tôn ngọc nương liền vội tiếp miệng tôn vân nương bị tôn ngọc nương cứng họng đến má cũng phình ra đem ánh mắt mãnh liệt chừng tôn ngọc nương Tôn Ngọc Nương giả bộ như không nhìn thấy, vừa đi vừa nóng lòng kéo tay Cẩm Nương, tứ muội muội, một hồi ngươi và ta ngồi chung một chiếc xe ngựa là được rồi, đại tỷ tỷ cùng ta muội muội ngồi một chiếc, suy nghĩ, thêm một trận, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Tôn Vân Nương nói, ai nha, đại tỷ, ngươi không thể đi đâu, trước khi xuất giá, ngươi không thể cùng tỷ phu gặp mặt, đi sẽ không phù hợp với lệ tiết, đúng không, nói xong vẫn không quên đối với Cẩm Nương nháy nháy mắt. Còn mày, ý nói cho Cẩm Nương biết, mình đang giúp nàng đó, vì chuyện đồ cưới nên đại tỷ rõ ràng nhìn Cẩm Nương không vừa mắt, nếu như đi theo rồi, nhất định sẽ tìm Cẩm Nương phiền toái. nếu như Cẩm Nương bị tổn, thương gì, thì không thể ở trước mặt người kia nói lời có ích ình. vậy phải làm sao bây giờ, Tôn Vân Nương sắp bị muội muội ruột thịt của mình làm cho tức chết, nàng ta lại đi giúp đỡ cái kẻ thứ xuất kia để đối phó mình. Ổng công mình ngày thường xem nàng như trâu như ngọc mà che chở, thật là lòng lang dạ sói mà, một hơi tức mà không phát được ra, nên liếc mắt thấy khuôn mặt sáng sủa của cẩm nương đang tươi cười, càng thấy chói mắt, thật muốn đi xé khuôn mặt tươi cười của. Cái tiểu phụ nuôi này, nín hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở miệng nói, một trăm hả bao người đã theo xong chưa, ngươi chỉ mới giao cho nương có sáu mươi cái thôi, còn thiếu bốn mươi, giọng nói rất kiên quyết. Cẩm nương sớm đã quên chuyện hà bao kia rồi, hiện tại nghe được nàng đột nhiên nhắc lại, không khỏi ngơ ngẩn, trợn tròn mắt hồi lâu cũng không nghĩ ra phải là sao để trả lời lại. Ai nha, đại tỷ, bất quá chỉ là mất cái hà bao khen thưởng mà thôi, đưa đến phường theo cho, họ theo là được rồi, tứ muội muội hiện tại cũng sắp gả đi, cũng phải lo chuẩn bị đồ cưới của mình không phải sao, tôn ngọc nương lại trả lời trước khi cẩm nương mở miệng. Còn cười híp mắt nữa, Ngọc Nương, không phải ngươi nói muốn ra phủ sao, còn không đi đến chỗ lão thái thái thỉnh an, đại phu nhân cuối cùng cũng nhìn không được bộ dạng ăn cây táo, rào cây sung của tôn Ngọc Nương nữa rồi, liền nhướng mày quát lên, tôn Ngọc Nương rốt cục cảm thấy được mẫu thân cùng tỷ tỷ, tức giận, nên ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn lôi tay Cẩm Nương nói, chúng ta cùng đi thỉnh an lão thái thái đi, Cẩm Nương không có ý kiến gì cả. Dù sao cũng phải đi thỉnh an lão thái thái, nên theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa, thì tôn vân nương đuổi theo, liếc xéo cẩm nương nói, bốn ngươi hà bao, trong bốn ngày phải theo tốt cho ta, nếu không, ngươi cứ chờ xem, tôn ngọc nương lại muốn mở miệng ngăn cản, thì bị tôn vân nương kéo đi qua, ngươi không, phải nói muốn nói với nương thích cây châm dương chi bạch ngọc của ta sao, đi, tỉ đi lấy cho ngươi. Đừng suốt ngày ở chung với người hạ đẳng mà cùng nhau náo loạn chuyện nữa, không sợ mất thân phận à?" Tôn Ngọc Nương bị Tôn Vân Nương lôi đi về phía trước, Cẩm Nương chỉ mỉm cười đi ở phía sau, giống như là không nghe thấy lời của Tôn Vân Nương nói vậy, Tôn Ngọc Nương không nhịn được quay đầu lại, liền thấy khóe miệng của Cẩm Nương cười mỉa mai, nên thốt ra lời, "Tứ muội muội, ngươi cười cái gì?" Nàng thật không rõ, bị đại tỷ như vậy mắng, Cẩm Nương làm sao còn có thể cười được. Nga, mới vừa rồi ta nghe thấy có một con quả đang kêu, thật khó nghe, bất quá, không có chuyện gì nữa, tứ muội ta, đối với những tiếng kêu không dễ nghe thì vào tai này ra tai kia thôi, xem như gió thổi là được rồi, Cẩm nương mang một bộ dạng hời hợt, nhưng lời nói ra lại tức chết người, hôm nay nàng biết ở chỗ tôi có người đang giúp đỡ mình rồi, nên cũng không muốn nhẫn, nhịn nữa, tại sao phải để cho ba mẫu tử đại phu nhân nghiền ép khi dễ mình chứ? Dù sao cũng phải gà đi ra ngoài, có thể trêu tức nàng ngày nào hay ngày ấy, mà còn phải khiến nàng ta không được sống sảng khoái mới là chân lý, ngươi thật to gan, tôn cẩm nương, đừng tưởng rằng ngươi cùng giản thân vương phủ nghị hôn là đã giỏi rồi, chuyện này còn chưa biết chứng đâu, bản thân ngươi là cái dạng gì trong lòng ngươi tự hiểu rõ ràng, đừng làm cho ta nói ra những lời không dễ nghe, đến lúc đó, đừng nói là giản thân vương phủ. Sợ là tất cả những người giàu có trong kinh thành này, cũng sẽ không ai muốn cưới ngươi, Tôn Vân Nương giận đến sắc mặt xanh mét, bất quá, nàng so sánh với Tôn Ngọc Nương thì chứng chẳng hơn nhiều lắm, nên cũng không có xông lại muốn đánh Cẩm Nương, mà nên tức giận, cười lạnh nói, lời này làm cho Cẩm Nương nghe xong trong lòng dùng mình, trong đầu xẹt một một ý nghĩ, mình bị làm sao chứ, chẳng lẽ thân thể này lúc trước đã hành động, gì đó không hợp khiến người ta chê cười rồi. Không đúng, trí nhớ của thân thể này cũng không có biến mất, nên chuyện trước kia cẩm nương đều nhớ rất rõ, thân bị nhốt ở hậu viện này, chờ nói chi là cùng nam tử tiếp xúc ngay cả phụ thân tổ phụ ngoại cũng ít gặp, nên tôn vân nương căn bản là nói nhảm nói xấu. Nhưng ánh mắt của nàng ta rõ ràng cất giấu sự châm chọc cùng uy hiếp, không giống như là đang gạt người, đột nhiên trong đầu cẩm nương linh quang chợt lóe chẳng lẽ là nói, đến cái chứng bệnh bất túc kia sao? Hôm đó Hồng Tụ không phải đã ra lệnh cấm đoán rồi sao, người biết chuyện kia, trừ Lão Thái Thái gia, thì chỉ còn có người ở trong viện của mình, là ai đã để lộ tin này ra ngoài, để cho Tôn Vân Nương biết được thế, Tôn Vân Nương nói thật không sai, nếu đem chuyện này nói ra ngoài, đừng nói là giản thân vương phủ, chỉ sợ trong kinh thành này những nhà có uy tín danh dự người ta, cũng sẽ không muốn mình, ở nơi này nữ tử lấy chuyện sinh dục là... Mục tiêu cả đời để có thể đứng trong xã hội, một nữ nhân không thể sinh dục, đừng nói là công tử thiếu gia da đứng đắn, chỉ sợ là gã sai vặt ở trong phủ cũng sẽ xem thường nàng a. tôn vân ngương thật là ác độc, bất quá, sợ là nàng ta không biết, bệnh của mình là có thể trị. Hơn nữa mình đang chữa trị tốt, theo bản năng nàng nhìn quanh bốn phía, trong lòng cẩm nương biết chung quanh mình đích thị là có người, cảm giác không yên lòng lúc trước lúc này bỗng tiêu tán mất tích rồi. Ngược lại vì bị giám thị mà lúng túng cùng phận uất nhưng Tôn Vân Nương nói lời nói như vậy cũng không quá rõ ràng, nên hiện tại dù người giám thị mình có nghe thấy, cũng không hiểu ý nghĩa thật của nó là như thế nào, thay vì làm cho người ta suy đoán khinh thị mình bậy bạ, không bằng làm rõ ra luôn, hồn chi, nếu chuyện này thật sự từ trong miệng của Tôn Vân Nương nói ra, biết đâu chừng sẽ chọc giận lão thái thái cùng lão thái ra, nếu giản thân vương phủ mà từ hôn thì tôn vân nương tất nhiên sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề liên tiếp suy tư đi xuống cẩm nương quyết định chủ ý xong kinh hoàng lúc trước đã hoàn toàn biến mất trên mặt vẫn mang theo mỉm cười không nhanh không chậm đối với tôn vân nương nói đại tỷ tỷ lời này nói ra quả thật làm sợ muội muội ta cũng không biết muội muội đã làm chuyện gì để cho đại tỷ tỷ ngươi phải nói ra những lời khó hiểu như thế đại tỷ tỷ ngươi lúc trước còn nói cái gì mà nói ra sẽ không dễ nghe thế lời này rõ ràng là đang khiêu khích tôn vân nương vốn nghĩ đem chuyện này hù dọa cẩm nương một chút không nghĩ tới con quỷ nhỏ này sau khi khẩn trương xong con ngươi cứ vòng vo vài vòng thì càng cuồng vọng chẳng lẽ nàng ta không sợ mình ở trước mặt mọi người vạch trần nàng ta sao đại tỷ tỷ ta muội muội nàng sao vậy chuyện gì mà nói nghe có vẻ nghiêm trọng như vậy nói một chút xem tôn ngọc nương vừa nghe cẩm nương có thể không gả được cho giảng thân vương phủ Thì thái độ thay đổi ngay lập tức, nhìn Cẩm Nương với ánh mắt nóng bỏng, cộng thêm một bộ dạng nhiều chuyện cứ quân lấy Tôn Vân Nương mà hỏi, Cẩm Nương đã không có giá trị lợi dụng nữa, dĩ nhiên thì tỷ tỉ, tỉ nhà mình vẫn thân hơn rồi, lúc này mà để cho nàng biết được bí mật của Cẩm Nương, nhìn xem mình có chỉnh chết nàng ta không? Tôn Vân Nương tuy bị lời nói của Cẩm Nương giận đến cắn nát răng, nhưng vẫn là không có vọng động, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Cẩm. Nương, hừ, ta chưa có nói qua cái gì không dễ nghe, vậy thì cũng phải xem ngươi có cái gì không dễ nghe để cho người ta nói, một dạng bệnh hoạn, hạ tiện, còn dám cùng bổn đại tiểu thư tỷ thí, ngươi chờ xem, ta sẽ cho ngươi từ từ xem, cẩm nương cũng là không nghĩ tới tôn vân nương, so sánh với tôn ngọc nương thì thông minh hơn nhiều lắm, chẳng qua là lòng dạ cũng không sâu, nàng ta nói lời này cũng như dáng tiết thừa nhận. Bộ dạng âm trầm kia, xem ra chuyện bệnh tình của, mình chắc chắn sẽ bị truyền đi, chỉ cần không ai trình tay nghe nàng ta nói, thì nàng ta sẽ phủ nhận hết. Lão thái gia cùng lão thái thái cũng sẽ không cách nào tính ở trên đầu nàng ta, đây quả thật đã xem mình là quả hồng mềm mà uy hiếp a. Tôn Vân Nương nói xong liền phất tay áo tiếp tục đi về phía trước, Tôn Ngọc Nương vẫn rất nhiều chuyện lôi kéo nàng, hỏi không ngừng miệng, nàng dự định chờ một lúc nữa khi không có người sẽ hỏi nữa. Đại tỷ tỷ thương nàng nhất, mỗi lần, mình làm nũng thì không bao giờ từ chối, nàng tự nói với mình rồi, nói không chừng đây chính là yếu điểm của con quỷ nhỏ cẩm nương, có được nó rồi, nàng muốn đem tôn cẩm nương trà sát, đập dẹp tròn méo gì cũng được, nàng ta sẽ trở thành như thế nào còn phải xem tâm tình của mình rồi, càng nghĩ càng đắc ý, ngay cả cước bộ cũng tăng nhanh rất nhiều, ước gì lúc này có thể quăng bỏ cẩm nương mới tốt. Cẩm nương cũng không nóng lòng, mắt thấy sắp tới bên ngoài viện của lão Thái. Thái rồi, mấy bà tử canh giữ viện nhìn thấy các nàng đến thì liếc mắt thăm dò. Ngày thường đại cô nương cùng nhị cô nương không có đi cùng với từ cô nương đâu. Hôm nay sao ba người họ lại tới cùng nhau thế? Tôn vân nương chân trước vừa nhảy vào viện của lão Thái Thái, thì cẩm nương chân sau đã nối gót đi vào, rồi len lén lấy tay nhéo mạnh trên đùi mình một cái, đau đến nàng nặn ra vài giọt nước mắt mang bộ dạng của một bộ kẻ đáng thương, bình bình chạy đuổi theo hai vị tỷ, tỷ ở phía trước, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ mới vừa rồi ngươi dạy rất đúng, muội muội cũng không dám nữa như vậy, ngươi vẫn nên đem nó nói rõ ràng đi, muội muội ta, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì khiến người người ruồng bỏ chứ? Cẩm Nương khóc lên tiền đến nắm lấy y phục của tôn Vân Nương, một bộ dạng cẩn thận sợ hãi, ân nói khép nép, Tôn Vân Nương cùng Tôn Ngọc Nương cả hai đồng thời ngơ ngẩn, tiểu nha đầu này cử chỉ có phải điên rồi hay không, đang yên lành tự nhiên, phát điên cái gì thế, bà tử giữ viện vừa nghe vậy, lỗ tai liền duỗi dài ra, trong tâm tính của các bác gái trời xanh luôn có tính nhiều chuyện, càng là chuyện bí mật, thì càng làm cho ánh mắt vốn ảm đạm của hai nàng bỗng nhiên lòe lòe tỏa sáng, bất quá, Tôn Ngọc Nương tính tình vẫn khá nóng nảy nên đưa tay ra phủi bàn tay của Cẩm Nương níu lấy y phục của đại tỷ, trợn mắt nhìn Cẩm Nương một cái, rồi mỉm cười quay qua nhìn Vân Nương nói, "Đại tỷ, ngươi nhìn con quỷ nhỏ không? Biết tốt xấu này xem, ngươi giúp nàng giữ bí mật, mà nàng thì lại cứ muốn ồn ào, ngươi cứ nói đi, chuyện này muội muội cũng rất muốn biết đó, nói ra để giáo huấn nàng một chút cũng tốt, để cho nàng biết gì là lớn nhỏ, cái gì là tôn ti trưởng thứ." Mấy ngày qua ta bị con quỷ nhỏ này làm cho tức chết rồi đó, Tôn Vân Nương nghe xong thì chừng nàng một cái, lấy tay xỉ chán nàng nói, mới vừa rồi còn bị lời của nàng mê hoặc, không biết tốt xấu mà đi giúp nàng khi dễ tỉ tỉ ta, bây, giờ đã biết cái gì là ruột thịt rồi đúng không? Tôn Ngọc Nương hiếm khi đỏ mặt lên, nghiêng đầu ở đầu vai Vân Nương trà trà, ta chỉ cảm thấy náo loạn thì chơi vui thôi, ai mà thèm để ý nàng nha? vừa xấu vừa nát, ngay cả một ngón tay út của đại tỷ ngươi cũng không bằng nữa. cẩm nương lười nhìn tỷ muội hai người các nàng đóng kịch, liền thở hồn hển vây quanh ở phía trước tôn vân nương, khóc ròng nói: đại tỷ tỷ, muội muội ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là tiểu thư đàng hoàng ở trong phủ, danh tiếng của nữ tử lớn hơn trời. hôm nay nếu ngươi không nói rõ, muội muội ta liền, ngươi định làm cái gì đó, đi tìm chết a, đi đi đi đi. Không ai cản ngươi, tôn ngọc nương khinh miệt đem một tay đẩy cẩm nương ra, cẩm nương cũng mượn cái đẩy này, té ở trên mặt đất, các ngươi, các ngươi khi dễ ta, các ngươi còn làm hư danh tiếng của ta, ta muốn, ta muốn, muốn hồi lâu cũng không nói ra, chỉ bò dậy, ngó chừng một, cây hòe giả ở bên cạnh, mang một bộ dạng muốn đập đầu vào đó, bên kia hồng tụ vén rèm đi ra, đúng lúc nhìn thấy tứ cô nương lại bị nhị cô nương đẩy ngá trên mặt đất. Mà bộ dáng của tứ cô nương thì giống như muốn tìm chết, tứ cô nương, ngươi, đừng có vọng động, hồng tụ bị làm cho sợ đến chân cũng mềm nhúng luôn, nhanh chóng ra lệnh cho bà tử giữ viện, hai bà tử đầu tiên là ngóng tai để nghe chuyện thú vị, lúc này thấy điệu bộ tứ cô nương như vậy, liền có chút hoảng sợ, hiện tại lại bị hồng tụ một hô một tiếng, liền nhanh chóng lao đến kéo cầm nương lại, có người lôi kéo, thì cầm nương càng ra lực náo loạn. Các ngươi đừng kéo ta, để ta chết đi cho sạch sẽ. đại tỷ tỷ nói ta đã làm ra chuyện không mặt mũi gặp người, không có danh tiếng tốt, ta còn sống mà làm cái gì. Mấy ngày qua thân thể của lão thái thái đã khá hơn chút rồi, đang được tôn mụ mộ vịn ra ngoài vườn để đi lại, lúc này nghe ở bên này có tiếng ồn ào, nên bảo tôn mụ mụ giúp mình đi qua đây, vừa lúc nghe được tứ cô nương đang muốn chết muốn sống. Không khỏi kinh ngạc rồi, ở trong mắt nàng tứ cô nương là người chứng chặc cơ trí, hai ngày trước đây từ chuyện nàng ấy nghĩ ra biện pháp giúp tứ di nương thượng vị, cũng có thể thấy được, tuyệt đối không phải là người thích hồ nháo xanh sự, chẳng lẽ là bị người ta ép sao? Tôn vân nương nhìn lão thái thái đang nghiêm mặt đi tới, mà cẩm nương còn mang bộ dạng ủy khuất muốn cùng mình, liều mạng, không khỏi vừa tức vừa bực, mình chẳng qua uy hiếp nàng mấy câu mà thôi. Đâu đến nổi phải tìm chết tìm sống như vậy, con đĩ nhỏ kia rõ ràng là muốn ở trước mắt lão thái thái hình một trận đây mà, ngọc nương, ngươi lại khi dễ cẩm nương, tôn ngọc nương trước giờ đều mang tiếng xấu, hơn nữa hồng tụ lúc này cũng đang đưa mắt nhìn chầm chầm ngọc nương, nên lão thái thái mới cho rằng là ngọc nương khi dễ cẩm nương, ta nào có, nãi nãi, nàng cùng đại tỷ tỷ náo loạn đó, không có liên quan đến ta. Tôn Ngọc Nương vừa nghe thấy vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mấy ngày hôm trước nàng bị phạt chép nữ huấn còn chưa có xong đâu, vì vậy không thể để cho lão thái thái cầm sai vừa phạt rồi, nếu để cho nàng cấm túc, nàng hôm nay vừa đừng nghĩ xuất giá rồi, bận rộn đi một bên phiết thanh mình. Vân Nương, ngươi đã nói cái gì, làm Cẩm Nương phải đòi chết đòi sống thế? Lão thái thái nhíu lông mày, đưa cháu gái lớn này so sánh với đứa thứ hai thì dịu, dáng chứng chạc hơn nhiều lắm. Làm sao mà nàng lại cùng Cẩm Nương náo loạn như vậy, hồi nãy nãy, cháu gái, cháu gái cũng không có nói gì, chỉ một mình nàng tự náo loạn thôi, Tôn Vân Nương lúc này thật khao khát muốn xé rách mặt của Cẩm Nương đi, nàng ta dám cố ý đợi đến viện của lão thái thái mới náo loạn, Tôn Cẩm Nương, đừng tưởng rằng ngươi cùng giản thân vương phủ nghị hôn thì tự cho là có bản lãnh, chuyện này còn không có chắc đâu, bản thân ngươi là cái, dạng gì trong lòng tự hiểu rõ ràng. Đừng để cho ta nói ra những lời không dễ nghe, đến lúc đó, đừng nói là giảng thân vương phủ, dù là những nhà giàu có ở trong kinh thành người ta cũng sẽ không cần ngươi. Cẩm nương đột nhiên học thanh âm cùng ngữ điệu của Tôn Vân Nương giống như đúc, đem lời nói trước đó của nàng không sót chữ nào, toàn bộ nói ra ngoài, rồi nhẹ nhàng hỏi Tôn Ngọc Nương, nhị tỷ tỷ. lúc ấy ngươi cũng nghe thấy đúng không, bởi vì Cẩm Nương nháy quá giống, tiệu, như tự miệng Tôn Vân Nương thuật lái vậy. Khiến Tôn Ngọc Nương bị kinh hãi mở to hai mắt nhìn nàng, nên theo bản năng mà gật đầu, ách, ngươi, ngươi ngay cả mở miệng cùng giọng điệu cũng giống như đúc. Lão Thái Thái lập tức đen mặt, người khác nghe không hiểu được lời nói của Tôn Vân Nương, nhưng mà nàng vừa nghe đã hiểu rõ ràng, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước mắt nạp lễ lần ba lần bốn của giản thân Vương Phủ sắp đưa đến rồi, nếu thật để cho giản thân. Vương Phủ biết cẩm nương có bệnh ở phương diện sinh con cái. Họ mà không từ hôn mới là lạ đó, vân nương, nhà đầu này muốn tức chết mình sao, hai tay của lão thái thái đều đã run lên, ngay cả đôi môi cũng có chút đen, cẩm nương thấy vậy trong lòng liền dâng lên một tia thẹn ý, lão thái thái bị bệnh cao huyết áp, mình không nên trong lúc thân thể của bà vừa mới khởi sắc, mà mượn chuyện này tới kích thích bà, nghĩ vậy liền nhanh chóng thu tiếng khóc, đi tới phía trước đỡ lấy lão, thái thái, nãi nãi, người đừng giận nữa. Đừng tức giận, ta, ta không náo loạn nữa, muốn nói thì cứ nói thôi. Nhiều nhất, bàn tay đã bắt được tay của lão Thái thái, nên dùng sức đè lại huyệt vị ở lòng bàn tay, nhấn mạnh một cái rồi mới buông lỏng ra, sau đó xoa huyệt cho lão Thái thái thở đều, lão Thái thái đỡ hơn rất nhiều, bà quay đầu lại trìu mến nhìn vào mắt của Cẩm Nương, đứa nhỏ này rất là hiếu thuận, hơn nữa còn biết chút ít phương pháp bấm huyệt. So với hai cái đứa ngang ngược xanh sự, quấy giày mình thì tốt hơn rất nhiều, vậy mà phải làm thư xuất, hôm nay lão ra đã vào chiều dâng tấu trương rồi, lão thái gia cũng sẽ không phản đối, chắc khoản qua hai ngày nữa sẽ nhận được lệnh tứ di nương, đến lúc đó, nàng ấy xem như là con dòng chính rồi, như vậy hài tử này dù có gã đi ra ngoài, cũng chỉ làm cho tôn ra nở mày nở mặt hơn, mà không giống hai đứa kia, không lúc nào làm cho người ta bớt lo. Vân Nương, không tới nữa, tháng là ngươi phải xuất giá rồi, nửa tháng này ngươi hãy đàng hoàng sống ở trong viện của mình, nửa bước cũng không cho ra khỏi cửa, ở đó chờ kiệu hoa đến rước là được, Ngọc Nương, ngươi cũng vậy, phạt ngươi chép nữ giới thêm một trăm lần nữa, Lão Thái Thái nói xong liền xoay người, Tôn Vân Nương cùng Tôn Ngọc Nương giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Lão Thái Thái ngay cả hỏi cũng lười được hỏi thêm các nàng một tiếng. Cứ như vậy mà tin tưởng lời nói của con quỷ nhỏ kia, nãi nãi, Tôn Vân Nương rất ủy khuất, mình chẳng qua là uy hiếp Tôn Cẩm Nương thôi, cũng không có đem chuyện kia nói ra, nãi nãi làm vậy cũng quá thiên vị rồi. Lão Thái Thái nghe thấy liền dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi muốn nói cái gì trong lòng ngươi hiểu rõ, hôm nay coi như ngươi thông minh, nếu sau ta không muốn ở trong phủ nghe được lời nói không đứng đắn nào nữa. Lần đầu nên ta tặng tha cho ngươi một lần, còn nữa, ngươi sau này ngươi vào chữ vương phủ rồi hãy học khôn một chút, cái gì có thể nói gì cái gì không thể nói phải tự hiểu rõ ràng, trong chữ vương phủ nước cũng rất sâu, ở trước mặt cha mẹ chồng nếu nói sai nửa câu, ngươi cũng chỉ có đường chết thôi, đến lúc đó, đừng bị người bỏ rơi phải quay trở về là được. Lão Thái Thái một phen nói năng tàn nhẫn, trong lời nói như cò cô chảy gióng chuông, cầm nương bội phục đến phải ngũ thể đầu địa rồi, lời này nghe giống như đang dạy Tôn Vân Nương sau khi gả. Ra ngoài phải biết làm người như thế nào, nhưng lại càng cảnh cáo nàng ta, chuyện kia chỉ có thể sống để bụng chết mang theo, dù được gả đi ra ngoài, thì ở chữ vương phủ cũng không thể nói lung tung, đem tất cả những tính toán của Tôn Vân Nương muốn đem chuyện này, phát ra ngoài hoàn toàn phá hỏng. Tôn Vân Nương bị mắng đến mặt trắng nhợt, gương mặt cúi xuống giấu đi, nghẹn tức gần chết, nhưng lại không dám phát tác, còn phải đàng hoàng đáp ứng, cung thủ hành lễ, đưa lão Thái. Thái trở về phòng, chẳng qua chỉ trước mắt trong lúc xoay người, ánh mắt nhìn Cẩm Nương không chỉ nổi giật, mà còn oán độc, Cẩm Nương đã sớm thu lại nước mắt, một bộ dáng biết điều và hiểu biết bộ vịn lão Thái Thái vào phòng, Tôn Ngọc Nương không duyên không cớ cũng phải chịu phạt. Trong lòng cũng tức giận ngút trời, nhớ tới một chút nhiệt tình, vì được xuất phủ gặp người mình thích đã bị dập tắt hoàn toàn, hiếm khi có được cùng chung mối thủ nên liền theo sát Tôn Vân Nương đi. Trở về, Cẩm Nương vừa vào nhà, Lão Thái Thái đã chìm mặt, lạnh lùng đối với Cẩm Nương nói, ngươi đã biết sai chưa? Cẩm Nương liền giật mình, nhưng lập tức thành thật quỳ xuống ở trước mặt Lão Thái Thái, Cẩm Nương hẳn nên ẩn nhẫn, Lão Thái Thái thấy thái độ biết thời thế của nàng. Liền khẽ gật đầu, cũng không phải là chuyện nhẫn nhịn hay không, mà là chuyện không nên ở nơi này trước mặt mọi người ép nàng ta, hôm nay người nói là Vân Nương, nàng ta tính tình chững chạc, một chút, nếu như là Ngọc Nương thì, sợ là đã huyên nào đến toàn bộ mọi người trong phủ đều biết, cuối cùng người chịu thụ hại cũng chỉ bản thân ngươi, cầm Nương vừa nghe, thấy cũng đúng, uy lực của lời đồn đãi có bao nhiêu, quả thật không thể đo lường được, một truyền mười, mười truyền một trăm. Ý chính vốn có cũng có thể bị truyền tụng đến thay đổi hoàn toàn, mà người bị bệnh thì mới chịu thiệt thòi nhất, cho dù sau này bệnh mình có khỏi đi nữa, thì tiếng xấu cũng đã truyền ra ngoài, dù giản thân vương phủ có thích mình hơn nữa, sợ là cũng không muốn nữa, chỉ cần giản thân vương phủ vì thế mà tử hôn, vậy sau này mình cũng sẽ không có người tới cửa nghị hôn nữa, nghĩ tới đây, cẩm nương ứa ra mồ hôi lạnh, đầu cúi càng thấp hơn, tạ lão thái thái dạy bảo. Cẩm nương biết sai rồi, lão thái thái thấy bộ dạng hối lỗi của nàng, biết nàng đã hiểu, khóe miệng liền câu lên một nụ cười, nhưng mà, ngươi đã nghĩ ra biện pháp để cho ta biết, cũng là, chuyện tốt, coi như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sau này, chẳng qua là, người bên cạnh ngươi, phải xem chừng cẩn thận, cũng nên điều tra một chút, người như vậy nếu vẫn giữ lại ở bên ngươi cũng không tốt, vẫn nên sớm dọn dẹp đi, xem như đề phòng trước, Tương lai nếu đi theo ngươi gả ra ngoài, e là sẽ ở trong giản thân vương phủ gây chuyện cho ngươi nữa, Cẩm nương nghe xong thì ngẩn ra, khi Tôn Vân Nương nói ra lời đó, trong lòng nàng liền có chút ít hoài nhi, lúc này, lão thái thái nhắc lại, nàng càng hiểu hơn, chẳng qua, nhất định phải là người bên cạnh nàng sao, không phải là người trong nhà lão thái thái, hay là, lưu thái Y A? nhất định là người trong nhà của ngươi. Ta sống đến từng này tuổi rồi, cái nhìn nhất định không sai, lưu thái y mặc dù có chút cổ hủ, nhưng rất thận trọng, nếu không, hắn cũng khỏi thể ở thái y viện lăn lộn nhiều năm như vậy, ánh mắt như đao của lão thái thái, lập tức nhìn thấu tâm sự của cẩm nương không phải, nói là muốn đi chữ vương phủ sao, được rồi, hồng tụ, đem bộ trang sức vàng có cần ngọc lấy ra, thưởng cho tứ cô nương, châm cài đầu cần phải đổi rồi. Hôm nay ở chỗ đo tất nhiên sẽ tề tụ nhiều danh gia khoe tú trong kinh rồi, nên không thể quá kém cỏi, sẽ mất thể diện của tướng phủ chúng ta. Hồng tụ cười đi ra phía sau, Tôn Mụ Mụ liền nhân cơ hội đỡ Cẩm Nương dậy, Cẩm Nương cao hứng nói cảm ơn dạ, trong mắt cũng lộ ra vui mừng, thấy vậy lão thái thái trong lòng chua xót. Cây châm vàng khả ngọc đối với đại cô nương nhị cô nương mà nói thì chẳng đáng là gì, mới vừa rồi thấy ba cháu gái cùng cười song song mà đứng dù mỗi người đều trong sáng xinh đẹp nhưng tứ cô nương vẫn ăn mặc kém nhất hy vọng lão gia hôm nay dâng tấu chương xin bình thê không bị cản trở là tốt rồi nếu tứ di nương mà thành bình thê thì theo quy chế chi phí của tứ cô nương cùng hiên ca nhi sẽ phải tăng nhiều lên nhiều đại phu nhân cũng không có thể nói cái gì cả cẩm nương từ trong viện của lão thái thái đi ra ngoài liền dẫn tú cô trở về tử viên tứ nhi bình nhi vẫn ở trong phòng vẫn làm quần áo mùa thu Hôm kia lão thái thái có thưởng mấy cây vải tốt, cầm nương liền thưởng cho các nàng một cây, rồi chia ra thành mấy phần cho nhau, chẳng qua là vải thừa mà mây ảnh bị giữ lại. Sau đó hai nha đầu này liền lấy làm quần áo mùa thu cho riêng mình, cầm nương nghĩ tới lời nói của lão thái thái, trong lòng cảm thấy khó chịu, tứ nhi cùng bình. Nhi sẽ có người phản bội nàng sao, từ khi xuyên qua đến giờ, hai người này đều là khẩu phần lương thực tiết kiệm của mình cho nàng ăn. Cùng chung qua hoạn nạn, nàng làm sao cũng không nhẫn tâm đi hoài nghi các nàng, không phải nói là đi chữ vương phủ sao, tại sao lại trở về, tứ nhi dương mắt thấy cẩm nương cùng tú cô trở lại, cũng không có đứng dậy, cố vá cho xong kim cuối cùng, mới hỏi, bình nhi cũng nhìn thấy trang sức trên đầu cẩm nương đã được đổi, liền thả công việc, trong tay ra rồi đứng lên, đến gần cẩm nương, cô nương lại được ban thưởng thứ tốt rồi. Thật đúng là đẹp quá, nhìn ở giữa giống như là gắn ngọc tột vậy, kim bộ dao này thật là lớn, chắc là nhiều vàng lắm đó. Cẩm nương thấy nàng ấy nhìn chầm chầm kim bộ dao trên đầu mình không chớp mắt, liền cầm lấy cây châm ngọc lúc trước cài, nói, lão thái thái ban thưởng đó, cái này, hiện tại cho ngươi. Bình Nhi vui mừng, vội vươn tay nhận lấy, lúc trước đây cũng là cành ngọc châm, tốt nhất mà cẩm nương cài, chẳng qua là có cái mới rồi nên không cần cái cũ nữa dù hơi cũ nhưng vẫn là thứ tốt ít nhất cũng trị giá 12 lượng đủ bạc để nàng xài trong nhiều tháng liền đây Tứ Nhi đang cúi đầu cắn sợ chỉ nghe thấy cẩm Nương thưởng cho bình Nhi nàng chẳng qua chỉ cười cười trong mắt rất bình tĩnh không có một chút bất mãn vì chuyện cẩm Nương chỉ thưởng cho bình Nhi mà không có thưởng cho nàng Tú cô nhìn thấy liền gật đầu Tứ Nhi là một người thật thả chất phát không phải là thứ thấy tiền sáng mắt thời giờ không còn sớm Cô nương, đồ đã hảo hảo thu về, chúng ta phải đi tiền viện gấp, nếu không để cho nhị cô nương các nàng chờ lâu sẽ tức giận đó, tú cô lôi cẩm nương đi ra ngoài, bình nhi tứ nhi liền đưa cả hai đến ngoài phòng, cẩm nương vốn còn muốn nói thêm vài lời nữa, nhưng vì tú cô cứ nắm thật chặt tay, ý bảo nàng phải đi mau, đến phía ngoài viện, tú cô mới mở miệng nói, chuyện này không gấp được, cứ từ từ mà. Giải quyết, hai người các nàng cũng đều do ta nhìn lớn lên, hơn nữa cũng đã đi theo cô nương nhiều năm rồi, lúc này nói các nàng có vấn đề như thế nào, thì trong lòng ta cũng băn khoăn, trừ phi là bắt tại trận, nếu không, lòng người sẽ không phục, Cẩm Nương dĩ nhiên biết cái này, chẳng qua là, thôi, trở lại rồi nói sau, đến tiền viện, quả nhiên Tôn Ngọc Nương đã đợi ở đấy, nhưng cũng không có trưng cái mặt thối đối với Cẩm Nương nữa, chỉ ngại ngùng nhưng cũng... Không giả bộ thân mật như lúc trước, nhìn thấy cẩm ngương đi tới, nàng ta chỉ khẽ gật đầu một cái, tôn vấn ngương không có đi, thứ nhất là do lão thái thái hạ lệnh cấm túc, trước lúc nàng xuất ra sẽ không cho đi ra ngoài, thứ hai chữ vương phủ dù sao cũng là nhà chồng của nàng, trước khi xuất giá thì không thể cùng phu lang gặp nhau, đây là lễ, không thể phạm vào, bạch tổng quản đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, thấy hai cô nương đi ra ngoài, liền cung thân nganh đón, xe ngựa có. Chút sốc này, nhị cô nương tứ cô nương đi vào đó thì phải dựa vào ghế ngồi, phía bên cạnh có tay vịn, nắm chặt lấy nó là được rồi, một gã sai vặt cầm băng ghế nhỏ, để tôn ngọc nương dẫm lên ghế trước, dưới sự giúp đỡ của Hồng Nhi mà lên xe ngựa, cẩm nương đang muốn lên theo, thì hai con ngựa đang đứng yên lành đột nhiên đi về phía trước hai bước, làm như bồn chồn không yên, cẩm nương bị sợ đến nhảy lên, thiếu chút nữa bị con ngựa kia làm té ở phía trước may mà tủ cô ở phía sau kịp thời vị nàng trên xe tôn ngọc nương cũng kinh hô một tiếng giống như bị dọa phu xe là một người trung niên thấy vậy bận rộn kéo dây cương mắng súc sinh mau an yên ổn chút đi mới lập tức an định nguy hiểm lại bạch tổng quản cũng sợ đến ra một thân mồ hôi nhưng hắn rất nhanh nhìn về phía một bên cửa phủ bên kia đang có một chiếc xe ngựa chạy vội tới đây tựa hồ là từ trong ngõ hẻm bên cạnh đi ra Rồi dưng ở trước cửa phủ, xe ngựa kia nhìn thấy so sánh với, xe tướng phủ còn muốn xa hoa quý khí hơn nhiều lắm, đường biên bốn góc buồng xe đều gắn kim loại vàng phát ra ánh sáng trói mắt, bốn góc trên có gắn hạt châu dưới ánh mặt trời, phản xạ ánh sáng trói mắt, sườn xe đen nhánh bên trên bao bọc một tầng nhung, dày cộng nặng nề mà không mất nhã trí, ngựa kéo xe so sánh với tướng phủ cũng cao lớn hơn nhiều lắm. Mấy con ngựa cùng một màu, lông dài thô to, xem ra, ngựa nhà mình đích thị là bị xe ngựa này làm cho kinh ngạc, mới có thể, đột nhiên chuyển động vẫy, một nam tử áo đen trang phục lánh tuấn từ trên xe nhảy xuống, bạch đại tổng quản vội vàng cười nganh đón, thì ra quý khác là giản thân vương PH. hắt, nam tử tuấn lánh ánh mắt lạnh lùng, chẳng qua chỉ khẽ đối bạch tổng quản gật đầu một cái. Coi như là lễ phép chào hỏi, nhưng đến gần cẩm nương, thì chắp tay vái chào, cô nương, công tử nhà ta bảo tiểu nhân tới đón cô nương đi, cẩm nương nghe được liền ngẩn ra, dương mắt lại nhìn màn xe khẽ đung đưa, giản thân vương phủ công tử, chẳng lẽ là, vị hôn phu chưa từng gặp mặt kìa, trong lòng nàng nổi lên một trận tò mò, chỉ nghe nói hắn thân thể tàn tật, nhân phẩm lớn lên như thế nào thì không biết, nếu như phẩm tính cổ quái khó có thể trung đụng. Vậy mình cũng thật là xui xẻo, thật muốn đi tới gặp được hắn, vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tôn ngọc nương sốc rèm xe nhìn sang, ánh mắt cực sáng nhìn hắc y nam tử ki, thế cẩm nương trần trờ, nàng nhấc chân định bước xuống, tứ muội, mội, khó được giản thân vương phủ suy nghĩ chu đáo như vậy, không bằng chúng ta an vị ở xe ngựa của giản thân vương phủ đi, cũng giảm đi bạch đại tổng quản phải qua lại đưa đón. H. Y Nam tử kia nghe vậy cũng lạnh lùng nhìn về phía Tôn Ngọc Nương, mang bộ dạng người lạ chờ tới gần, khiến cho Tôn Ngọc Nương đang định bỏ chân bước xuống, bỗng nhiên phải rụt trở về, thần sắc ngượng ngùng, trần chờ, không biết là nên xuống hay là lên, nàng mặc dù vọng động nóng nảy, nhưng chút ít nhãn lực này vẫn phải có, trong ánh mắt người ta nói rõ không hoan nghênh nàng rồi, chẳng qua lở nói ra miệng rồi, lại không biết làm sao thu trở về, nên nhất thời rất xấu hổ. Cẩm nương khẽ mỉm cười, đối với nam tử áo đen phúc khẽ cúi người, nói, đa tạ ý tốt của công tử nhà ngươi, chẳng qua phép tắc vẫn phải có, cẩm nương không dám phá hỏng quy củ, kính xin công tử nhà ngươi tha lỗi, cẩm nương vẫn nên phụng bồi nhị tỷ tỷ nhà ta cùng nhau đi, thật mới tốt, vừa nói, vừa dẫm lên cái ghế nhỏ bước lên xe ngựa nhà mình, vừa mới nghị hôn, nhưng vẫn phải giữ lễ, nam nữ song phương là không thể tự mình gặp gỡ. Mặc dù không biết trên xe ngựa có người hay không, nhưng nếu có, vậy thì là người phương nào ngồi trong đó, nên Cẩm Nương không muốn vì một lúc hiếu kỳ mà phạm phải sai lầm, cũng đúng lúc để Tôn Ngọc Nương gỡ lại thể diện, Thắc y Nam Tử khẽ kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, lúc này đối với Cẩm Nương, chấp tay, rồi mặt không thay đổi nhảy lên xe ngựa, trường tiên vung lên, con ngựa cất vó, kéo theo một đám bụi mù phía sau xe ngựa. Vẫn là ngồi xe nhà mình đi mới có thể diện, tứ muội muội, ngươi ngồi bên này đi, Ngọc Nương thấy Cẩm Nương vẫn lên xe của nhà mình, nên trong lòng rất là vui vẻ, lôi Cẩm Nương một cái, để nàng ngồi ở bên cạnh mình, một lát sau tử tú cô cũng lên xe, bốn người ngồi chung một chiếc, xe ngựa lúc khởi động, có chút sốc này, nhưng một lát thì coi, như vững vàng, không tới nửa canh giờ, liền ngừng lại, lãnh khiêm đánh xe ngựa. Rất nhanh liền rồi khỏi đường phố của tướng phủ, rồi tìm một chỗ yên tĩnh ngừng lại, hỏi, thiếu ra, còn đi chư vương phủ không? Thôi, về thôi, nhà đầu kia để ý quy củ như thế, ta sẽ thành toàn cho nàng, trên xe chuyển đến thanh âm lười biếng, mang theo một chút đùa vui đặc ý, lãnh khiêm nghe thấy liền vung giói lên, quay đầu ngựa lại đi sang một con phố khác, một hồi lâu, người trên xe lại, nói, hôm nay nhìn đã không có xấu như lần trước nữa rồi. A khiêm, ngươi nói phải không, lãnh khiêm nghe được phía sau lưng liền cứng đờ, tôn ra cô nương tuy nói gầy một chút, nhưng mà đâu có xấu đâu, chẳng lẽ muốn trưởng thành giống như cái bộ dáng này của thiếu ra sao, như vậy thật quá yêu nghiệt đi, Rồi vung lên, xe chạy càng nhanh hơn nữa, lãnh khiêm giả bộ giống như không nghe thấy, trở lại vương phủ, lãnh khiêm dừng xe ngựa, từ trên xe đem xe lăn đặt xuống, một lần, nữa đưa ra, lãnh hoa đình cầm tay của hắn. Lãnh khiêm tay một đỡ, một tay ôm hắn đặt ở trên xe lăn, vừa ngồi xong, ngước mắt liền thấy lãnh hoa đường từ cửa tránh mà thẳng bước đi ra ngoài, nhìn thấy lãnh hoa đình xuống xe ngựa, hắn liền giật mình hỏi, nhị đệ, không phải là đi chư vương phủ sao, tại sao lại trở về, lãnh hoa đường nhìn thấy xe lăn để xuống xong liền đưa tay, giúp lãnh khiêm đem xe lăn đặt lên thềm đá, đôi mi thanh tú của lãnh hoa đình hơi nhíu, hắn rất không thích đại ca nhích tới gần. Mặc dù cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được mà cứng thân thể, cả người phát ra mùi vị nhàn nhạt xa cách, lãnh hoa đường đã sớm có thói quen hắn lãnh đạm, nên cúi người mang xe lăn lên, người thấy trên người tiểu đình mùi thơm cỏ xanh nhẩn như hiện làm hắn không nhịn được, mà hít sâu một cái, cái loại sâu kín mà thơm mát say lòng người đến tim gan, nhìn lại liền thấy đôi mi thanh tú đang câu lại, mặc dù lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn có, hào quang lưu chuyển. Tiểu đình nếu làm nữ tử, đích thị là diêm ác quần phương A, hắn hơi có chút thất thần, đến khi đôi mắt đẹp của lãnh hoa đình quét ngang qua, mới ngây ngốc, nở nụ cười phản ứng, hôm nay tôn ra tứ tiểu thư cũng sẽ đi chư vương phủ, tiểu đình sao không đi gặp thế, bất quá chỉ là sâu nữ, ta mới không cần đi xem nàng đâu, lãnh hoa đình khinh thường nói, đôi mắt phượng sáng dỡ hướng về phía trước liếc mắt một cái, biểu hiện rõ ràng tính trẻ. Con, hắn ngày ngày chỉ cần hướng về phía gương nhìn là có thể thấy mỹ nhân, nếu dùng như thế mà so sánh, thì sợ rằng tất cả người trong thiên hạ, đều chỉ có thể dùng chữ xấu để hình dung thôi, tiểu đình không phải là rất thích thơ của nàng sao, không bằng hôm nay đi cùng đại ca, để cho nàng ngay mặt làm cho tiểu đình một bài thơ, được không, lãnh hoa đường bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tính tình hòa hoãn hỏi, thơ làm được dễ nhìn hơn so với người đó, lãnh hoa đình lập tức. Tiếp lời nói, nhìn hắn nắm lấy xe lăn của mình, không chút do dự mà đưa tay đẩy ra, ngươi chặn đường ta, chư vương phủ sớm đã có người chờ ở ngoài cửa để tiếp khách, tôn gia tỉ muội vừa xuống xe, là có hai bà tử canh giữ ở phía trước, thấy tới khách, bận rộn tiến lên đón, là tôn gia nhị cô nương cùng tứ cô nương phải không, có thể chờ được hai vị rồi, quận chúa chúng ta tại hậu viện đã sớm bị điểm tâm xong, đang chờ đấy. Trong đó một bà tử hơi mập chút cười đến hai mắt, nhíu lại, rất nhiệt tình nói, bà tử kia liền cung kính khom thân thể đem người dẫn vào trong viện, mấy người họ mới vừa lên bậc thang, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa, như mang theo một trận cuồng phong, hai con tuần ma phi nhanh mà đến, cầm nương cùng ngọc nương theo bản năng quay đầu lại, liền thấy dưới ánh mặt trời, lãnh hoa đường cưỡi trên con tuần ma tuyết trắng, thân thủ cao ngất. Ngọc thụ lâm phong mang theo phong thần Tuấn lãng, tôn ngọc nương thoáng chốc nhìn, thế vậy, liền mất hồn đi, hai mắt phóng ra ánh sáng si mê, không nghĩ tới mình gặp vận tốt như vậy, người trong lòng tâm tâm niệm niệm lại ở trước mặt, không ngờ, lại anh Tuấn xuất hiện, lánh hoa đường một mạnh mẽ tung mình, tiêu sái nhảy xuống ngựa, ngước mắt liền chạm được đôi ánh mắt si mê, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt như thế quá mức quen thuộc, từ nhỏ hắn đã quá quen, phàm là chỗ có nữ tử. Thì sẽ gặp phải ánh mắt si mê này, nên đã sớm nhìn quen không trách cứ, cũng có một ánh mắt khác trong chẻo sáng người, bình tĩnh lãnh đạm hơi lễ phép, thấy hắn đến gần, liền cúi người thi lễ một cái, Lãnh hoa đường tận lực quên ánh mắt mê đắm ở bên cạnh, nhưng cũng rất lễ phép đối với Cẩm Nương đáp lễ lại, không nghi tới ở chỗ này gặp nhị cô nương, tứ cô nương, tại hạ hưu lễ, Cẩm Nương cười nói, thật là đúng dịp. Tôn Ngọc Nương cuối cùng đã hoàn hồn, bận rộn chỉnh đốn lại mình, xấu hổ mang theo e sợ thi lễ với lãnh hoa đường một chút, Ngọc Nương tham kiến thế tử, bàn tay to của lãnh hoa đường khẽ nâng, nói, nhị cô Nương không cần đa lễ, sau lần gặp mặt trước, nhị vị cô Nương càng ngày càng có thêm phong thái rồi, hắn cười đến ấm áp, làm người ta thấy như tắm gió xuân, một bộ dáng của người khiêm tốn, Tôn Ngọc Nương vừa ngẩn đầu. Liền chạm vào ánh mắt đen lấy của hắn làm trong lòng nàng giật thoát, bận rộn cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn tiếp nữa rốt cuộc đây vẫn là ở ngoài cửa chữ vương phủ, người đến, người đi nhiều, hai vị nữ tử chưa lấy chồng cùng người nam tử trẻ tuổi, ở trước mặt mọi người nói chuyện với nhau quá lâu, sẽ kiên kỵ tiết lễ, sau lễ ra mắt, cầm nương liền đối với Ngọc Nương nói, chúng ta vào đi thôi, nhị tỷ, tôn Ngọc Nương còn muốn cùng lãnh hoa đường nói thêm mấy câu, Vì sau khi tiến vào trong, tân khách nam nữ tất nhiên phải tách ra, khó có được cơ hội tốt, có thể cùng thế tử ra gặp mặt như vậy, trái tim của tôn Ngọc Nương đã sớm cải chặt trên người. Hắn rồi, lúc này làm gì chịu D9Y? Bên kia đã sớm có người chuyên đón khách nam tân của chữ vương phủ đi ra ngoài, thầy lãnh hoa đường liền hấp tấp tiến lên đón, khách khí chào hỏi, cẩm nương không để ý Ngọc Nương phản đối, lặng lẽ lôi tay nàng hướng trong phủ mà kéo lãnh hoa đường đang cùng người chữ vương phủ hàn huyên, nhất thời không rảnh bận tâm. khi lần nữa xoay đầu lại, liền thấy tôn gia tỷ muội đã dẫn đầu tiến vào trong. nữ tử kia cũng giống như lần đầu tiên, trong, chẻo lạnh lùng hữu lễ, bình tĩnh thong dong. so với tỷ tỷ của nàng thì chứng chẳng biết lễ tiết hơn nhiều lắm rồi. nhất thời lại nghi tới bộ dáng lạnh lùng của tiểu đình, rồi phỏng đoán tình hình của hai người khi đến với nhau, nữ tử này sẽ rất bao dung tính xấu của tiểu đình sao? qua tiền viện, vào cửa Thùy Hoa, nhị cô nương Lãnh Uyển của chữ vương phủ liền ra nghênh đón, Lãnh gia nhị cô nương năm vừa mới 14 tuổi, cùng tuổi với Cẩm nương, lớn lên xinh đẹp khả ái. Hai nhà vốn là thế giao, nên Ngọc nương cùng Lãnh Uyển đã sớm quen thuộc, lần này gặp mặt, tất nhiên nhiệt tình hơn rất nhiều. Lãnh Uyển chào hỏi cùng Ngọc nương trước, sau đó nhìn lại Cẩm nương, sớm đã nghe nói Tôn gia tứ cô nương nguyên là thứ xuất. Nhưng tài tình chắc tuyệt, ngay cả thế tử của giản thân vương, cũng đối với thi tử của nàng làm khen không dứt miệng, trong lòng liền nổi lên muôn thi đấu, nàng là trưởng nữ của chữ vương phủ, được thánh thượng thân phong là bình nam. Quận chúa, từ nhỏ liền bị phụ mẫu cùng huynh trưởng nâng niu ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngày thường đều toàn lớn tán dương, hôm nay nghe được có người so sánh với nàng còn giỏi hơn, nên liền muốn so cao thấp, đây chính là tứ tỷ tỷ của tôn gia sao. Nghe nói tứ tỷ tỷ làm thơ rất kha Lãnh Uyển rất nhiệt tình khoác lấy cánh tay của Cẩm Nương, nói, "Quận chúa khen sai rồi, thơ của Cẩm Nương chỉ bình thường thôi, đâu bằng quận chúa ngươi." Cẩm Nương ở nhà đã nghe nói, "Bình Nam quận chúa không chỉ có xinh đẹp như hoa, mà cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, là nữ tử nổi danh tài mạo song toàn của đại Cẩm triều ta." Cẩm Nương từ lời nói của quận chúa đã nghe ra nàng là cô bé có tính hào thắng mạnh. Cho nên, vừa mở miệng liền đem tài năng của lãnh quyển khen một lần, lãnh uyển nghe được trong lòng cũng vô cùng thư thái, nhưng vẫn muốn cùng nàng đấu một trận mới bằng lòng bỏ qua. Thật ra thì, trong viện đã sớm tới rất nhiều nữ quyền quy tộc, phần lớn đều là những tiểu thư chưa lấy chồng, hai ba người chụm lại ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, mấy phòng cô nương khác ở lãnh gia, đang giúp quận chúa tiếp khách. Lúc này mọi người thấy quận chúa kéo theo một tiểu thư tới. Liền vây quanh nói chuyện, mọi người giới thiệu lẫn nhau để biết thêm, rồi quận chúa liền đề nghị muốn cùng nhau làm thơ vẽ tranh, tôn ngọc nương một lòng tình ý còn đang dính ở trên người lãnh hoa đường, nên hiện tại nào có tâm tư mà. Vẽ tranh làm thơ, nên khi nghe lãnh huyển nói đề nghị này, nàng liền miễn cưỡng nói vì ngồi xe ngựa không thoải mái, nên có chút choáng váng đầu, lãnh huyển vốn cũng chỉ muốn cùng cẩm nương thi thố nên cũng bất kể nàng lệnh cho nha đầu mang nàng đi vào trong viện mình nghỉ ngơi cẩm nương thấy ngọc nương đi rồi trong bụng có chút không được tự nhiên rốt cuộc nàng cùng mấy quý tiểu thư này không quen biết cũng không quá quen phương thức thường ngày tụ hội của các nàng đứng ở nơi này giữa một đám tỷ tỷ nên nàng chẳng qua là mỉm cười tận lực ít mở miệng trong này có mấy vị tiểu thư tài thơ tuyệt hảo thấy cẩm nương tướng mạo thanh tú ăn mặc cũng bình thường lại là thứ xuất Tất nhiên có chút xem thường, ánh mắt nhìn nàng cũng rất là đạm mạc, nếu không phải quận chúa yêu cầu, mấy người các nàng cũng không rảnh mà cùng cầm nương làm thơ vẽ tranh, chẳng qua là lãnh viện hăng hái quá cao, lại là chủ nhân của lần tụ hội này, tất nhiên họ phải cho nàng mấy phân mặt mũi nên chỉ miễn cưỡng ứng phó, thật ra thì, loại tụ hội mà lãnh viện khởi xướng này, ở xã hội thượng lưu trong kinh thành thường có. Có lúc là các cô nương muốn mời khuê tú các gia đi ra ngoài họp gặp, có lúc là chủ mau mời, thứ nhất do cổ đại quả thật không có gì tiêu khiển cả, hơn nữa các tiểu thư lại sợ lệ chế, cho nên trong ngày thường đại môn không cho phép đi ra, cổng trong cũng không ở, nhưng mà đóng đã lâu, cũng sợ gặp phải bệnh, nên liền cử hành chút ít cuộc tụ hội, một là làm cho các nàng có thể đùa giỡn vui vẻ, thứ hai, tụ hội ở chung một chỗ đều là danh môn khuê tú sau này cũng sẽ gả vào quý hộ của nhà giàu có, mọi người có thể chung đụng một chỗ để biết nhau lúc còn nhỏ, kết giao khăn tay làm bạn. sau này gả đi cũng có thêm chút ít bằng hữu, kéo ra chút ít quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau, cẩm nương bởi vì không được đại phu nhân chào đón, nên chẳng bao giờ đi ra khỏi cửa phủ, ngay cả khi trong phủ nhà mình có yến hội, nàng cũng xấu hổ ngẩn người, núp ở tiểu viện của mình không dám ra cửa, cho nên người quen biết quả thật rất ít. Có mấy người tuổi sấp xỉ mình đều có bằng hữu thân mật, nhỏ giọng cười trò chuyện, không người nào cùng nàng nói chuyện với nhau, khiến nàng lộ ra vẻ cô độc vắng lạnh, bất quá, cũng may tâm tình nàng bình thản. Các tiểu thư cô nương này bất quá cũng là 14-15 tuổi thôi, ở trong mắt nàng cũng chỉ là học sinh năm nhất của trung học, thật sự, cũng không có gì đặc sắc để nói chuyện với các nàng, đối với việc các nàng thỉnh thoảng quăng ánh mắt khác thường về phía mình. Nàng cũng làm như không thấy, trên mặt Thủy Trung vẫn treo nụ cười bình tĩnh, một lúc sau bọn nha hoàn trải xong giấy bút, các cô nương bắt đầu vẽ tranh làm thơ, cẩm nương đối với chữ viết của mình rất có lòng tin, thơ nha vẫn là cách cũ, sao chép, cũng may nơi này là triều đại không có trong lịch sử, nên không người nào đi nghiên cứu xuất xứ những bài thơ nàng làm, lãnh uyển cũng không có ra để mục, chỉ để cho các tiểu thư phát huy tài năng riêng của mình cầm nương đay tay cầm nhẹ bút vung lên mà viết rất nhanh liền viết xuống một bài thất ngôn tuyệt cú của Lý Bạch mà nàng thường xuyên nghe nhất cẩm nương vừa mới viết xong lãnh uyển liền tựa như tiểu hồ điệp nhanh nhẹn bay tới đây nóng lòng cầm lấy thơ nàng lên xem vừa nhìn sắc mặt khe biến nhưng đôi mắt hạnh của nàng rất nhanh liền cười đến en trăng lưỡi liềm tôn gia tứ tỷ tỷ thơ làm quả nhiên rất tốt thơ lần này khí thế bằng bạc ý cảnh mạnh mẽ không câu chấp Không nghĩ tới tỷ tỷ lại có lòng ốm ấp hoài bảo, có thể so với nam tử, nghe quận chùa tán dương, các vị tiểu thư có chút không tin, liền đi sang đây xem, trong đó một vị đại cô nương lưu tử linh của nhà trung cần, lớn lên thanh lệ xinh xắn, vóc người cao gầy, khí chất thanh u như lan, rất là mỹ lệ chỉ là có chút cao ngạo tự đắc, nàng là người không đem cẩm nương để vào, trong mắt nhất, lúc này lại thấy chữ cùng thơ của cẩm nương. Một đôi mắt đẹp trong như nước liền có chút ít bội phục, cầm thơ của mình đưa cho Cầm Nương nói: "Tôn gia muội muội, ngươi quả nhiên không hổ là tài danh, thơ làm ra quả thật rất tốt, đây là gió ngu tỷ sáng tác, xin muội muội chỉ điểm cho." Cầm Nương đọc hai lần bài thơ của nàng, bất quá là cô bé lấy chuyện lý thú ở khuê phòng để làm tài viết thơ, từ ngữ vô cùng hoa lệ, cũng rất có văn thải, Cầm Nương tự nhiên vui lòng khen tặng, nghe thấy vậy tiểu thư Lưu ra mặt mày hớn hở, tất nhiên sẽ cùng nàng thân cận liền. Lãnh Uyển tính tình cũng vốn ngay thẳng, hôm nay tận mắt thấy tài hoa của Cẩm Nương, mà Cẩm Nương lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ trầm tĩnh tự nhiên, lúc mới gặp thì thấy nàng bình thường không có gì lạ, nhưng tiếp xúc lâu, càng cảm thấy vị tứ cô nương này tính tình trầm ổn nội liễm, như một vò rượu ngon ủ lâu năm, nồng đậm thuần ngọt, càng ngửi càng thơm, hơn nữa Biết nàng đã cùng nhị công tử của giảng thân vương nghị hôn, lại càng nổi lên tâm tư kết bạn, nhất thời, ba vị cố nương trở nên thân mật, nói chuyện cũng tùy tiện nhiều hơn, gần tới cơm trưa, cẩm nương liền có chút ít lo lắng ngọc nương, ngọc nương đi nghỉ ngơi cũng đã mấy canh giờ rồi, sẽ không thật bị bệnh chứ, cũng không phải nàng quan tâm vị trưởng tỷ này nhiều, mà vì cùng nhau đi ra ngoài, nếu như lúc trở về ngọc nương xảy ra chuyện gì, nàng sẽ bị đại phu nhân khiển. Trách này nọ, liền đối với lãnh viện nói, nhị tỷ tỷ ta cũng không làm biết sao rồi, ta muốn đi xem nàng một chút, không biết quận chúa, lãnh viện cười đến sảng lãng, đúng lúc trong nhà ta còn có chút đồ muốn đưa mọi người xem, lưu ra đại tỷ tỷ, tôn gia tứ tỷ tỷ, mấy tỷ cùng ta đi vào trong nhà nhìn một cái đi, cũng nên chỉ điểm một chút vội muội, trong nhà còn có một cây đàn rất hay, nghe nói tài đánh đàn của các tỷ tỷ cũng rất tốt, không bằng đàn ra một thủ khúc vội muội nghe một chút nhé, lưu tử linh vốn nổi lên tâm tư cùng quận chúa kết giao, lúc này nhìn thấy quận chúa chịu mời mình đi khuê phòng của nàng, nơi nào còn từ chối, tất nhiên hớn hở cùng đi, phải biết rằng, khuê phòng của nữ tử, nếu không phải bạn trao khăn thì sẽ không tùy ý mời người ta đi vào, nơi các nàng tụ hội ở bên trong chữ vương phủ là noãn minh các, nơi này cách khuê phòng lãnh nguyện phải đi qua một hồ nước, Ba người cười cười nói nói đi dọc theo đường đá, xanh bên cạnh hồ nhân tạo, vừa đi vừa nhìn cảnh sắc trong viện. Phía trước cách đó không xa có một hai tiểu viện nhỏ, trên cửa viện treo ba chữ cảnh minh hiên, tọa lạc ở nơi thanh u bên hồ, rất là nhã trí, Lưu Tử Linh liền hỏi, đây là khuê phòng của quận chúa sao? Lãnh viện sắc mặt khe biến thành ảm đạm, tăng nhanh bước đi, nói, một cái viện trống thôi, phòng của ta không có ở đây nơi này. Tựa hồ rất muốn nói đến cái viện kia vậy, cẩm nương nghe liền nhìn lại viện kia một, cái, chỉ thấy bên trong hoa quế đang mở, hương thơm bốn phía, thùy trúc u nhã, chỗ ở nhã trí như thế, sao lại là một cái viện trống đây, bất quá, nàng từ trước đến giờ không phải là người nhiều chuyện, người ta không muốn nói, nàng tất nhiên sẽ không hỏi, đang đi tới, thì phía sau có người đang gọi, quận chúa. Quận chúa ba người dừng bước, chỉ thấy một nha đầu vội vàng bận rộn chạy tới, thở hổn hển gấp gáp nói: "Thái tử, thái tử phi tới, vương phi mời ngài đi." Phía trước gặp khách đấy, Lãnh Uyển nghe thấy ánh mắt liền sáng lên, lá Lan tỷ tỷ tới sao?" Bộ dạng rất là mừng rỡ, quay đầu lại có chút ngại ngùng khi nhìn Cẩm Nương, "Quận chúa mau đi đi, cũng không thể chậm trễ thái tử phi điện hạ, ngài không cần phải để ý đến ta." Bảo nha đầu mang ta đi nhìn nhị tỷ tỷ là được, cẩm nương nói gấp, lãnh uyển ngại ngùng cười cười, tỷ tỷ một mình được không, vậy tỷ tỷ từ đi đi, một hồi ta gặp lan tỷ tỷ xong sẽ trở lại cùng ngươi, rồi nhìn, về phía lưu tử linh, tử linh trong ánh mắt hàm chứa mong đợi, nàng vốn muốn kết giao với chữ vương quận chúa, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy thái tử phi, tất nhiên rất muốn đi theo lãnh uyển ra phía trước, rồi lại ngại không nói ra nên không thể làm gì khác hơn là đối với Cẩm Nương nói, "Tôn muội muội, quận chúa có việc." Cẩm Nương dĩ nhiên hiểu tâm tư của nàng, bất quá, hiện tại nàng lo lắng cho Ngọc Nương đầu tiên, thứ hai là đối với việc gặp người quyền. Quý thật không có hứng thú, liền cười nói, "Lưu tỷ tỷ thiếp thân nha hoàng của ngươi đâu rồi? Mới vừa rồi không có đi theo, lúc này chỉ sợ là đang tìm tỷ." "Tỷ tỷ mau đi phía trước, nếu không các nàng sẽ nóng lòng." Thật ra thì ba người cũng không để cho thiếp thân nha đầu đi theo, lúc này Cẩm Nương bất quá cho Tử Linh cùng quận chúa một cái cớ mà thôi. Lãnh Uyển nguyên chính là chủ nhân, tất nhiên sẽ bận tâm ý nguyện của khách nhân, chẳng qua nàng cảm thấy để Cẩm Nương một mình ở lại thì không yên lòng. Cẩm Nương cười nói, có nha hoàn bà tử đi theo mà, quận chúa chẳng lẽ sợ ta một mình trộm đồ tốt của ngươi sao? Lãnh Uyển nghe lời này thì cười lên ha hả, tỷ tỷ coi thường muội muội phải không? Hôm nay cùng tỷ tỷ tương giao, chính là chuyện vui nhất của Uyển Nhi, món đồ kia của ta, chỉ sợ tỷ tỷ ngươi không nhìn vào mắt đâu, nói xong, còn danh mãnh kề sát vào tai Cẩm Nương nói, Muội muội ta nghe nói, giản thân vương phủ tặng không ít tốt bảo, bối cho tỷ đâu, Cẩm Nương nghe được đỏ mặt lên, làm bộ muốn đánh nàng, lãnh Uyển cười kéo tử linh bỏ chạy liễu, đợi các nàng đi rồi, Cẩm Nương liền đi theo một tiểu nha đầu tiếp tục hướng phía trước. Mới vừa đi mấy bước, liền nghe được một nam tử kinh hại quát lên, ngươi, làm sao ngươi ở chỗ này, cầm nương nghe được thì sững sốt, đang muốn đi lên, lại nghe thấy một cô gái kinh khóc dòng nói, ta, ta tới nơi này nghỉ ngơi, ngươi, làm sao ngươi, lại ở chỗ này, thanh âm kia chính là tôn ngọc nương, cầm nương lúc này đã nhìn lại, dương mắt nhìn nha đầu dẫn đường, chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt hồng lên. Một bộ bộ dạng muốn đi mau, trong lòng không khỏi nghi ngờ hơn, lúc này lại nghe trong viện kia chuyển tới thanh âm của vật bị ngã xuống, cầm nương không kịp suy nghĩ nhiều, nhấc chân đi vào, nhà đầu kia lại gắt gao túm ở nàng, tôn ra cô nương, nơi đó, nơi đó không vào được, tại sao chứ, cầm nương nghe, nàng nói như thế, lại càng lo lắng an nguy của Ngọc Nương, tôn Ngọc Nương sẽ không ở bên trong gặp chuyện gì không may chứ, khi trở về. Cho dù không phải là lỗi của mình, cũng tuyệt đối không thoát được liên quan, đại phu nhân là một người không nói đạo lì đến cỡ nào, nàng đã sơm lãnh giáo rồi, Nha đầu kia sắc mặt càng thêm khó coi, nô tỳ cũng không thể nhiều lời, tóm lại cô nương không nên vào đó là đúng rồi, cẩm nương dùng sức hất tay nàng đi, nói, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta, một lát ta chỉ nói chính mình đi vào trong nhà quận chúa là được. Nha đầu kia vừa nghe, như nhặt được đại xá, bỏ lại cẩm nương mà chạy, cẩm nương nhặt lên một tảng đá trên mặt đất, đối với nha đầu kia gọi lại, ngươi rớt bạc kìa, nha đầu kia nghe vậy liền ngừng lại, ở đâu, nhìn xem, bên chân ngươi đấy, nha đầu cúi đầu đi tìm, cẩm nương dơ tảng đá lên hướng về phía phần gáy của nàng đập xuống, lực đạo cũng không lớn, nhưng vừa lục đem nàng, đập hôn mê. Cẩm Nương không biết tôn Ngọc Nương đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một chuyện nàng khẳng định, đó chính là chuyện này của Ngọc Nương mà bị truyền đi, chắc chắn sẽ hủy hoại danh tiết, cho nên, nàng phải đánh hôn mê nha đầu kia trước rồi hãy nói, phòng ngừa một lát nàng ta đi ra ngoài báo tin, kêu càng nhiều người đến. Cẩm Nương lặng lẽ đi vào sân, xuyên qua viện, thấy bên trong có hai gian phòng, một gian giống như có tiếng vọng ra, rất loạn, làm như có. Nam nữ ở chung một chỗ uống rượu vui đùa, lại như là đang làm, loại chuyện đó, nghe không được rõ lắm, rất mơ hồ, Cẩm nương nghe xong có chút sợ hãi, không nghĩ tới đường đường chữ vương phủ lại có người ở ban ngày, mà làm chuyện lung tung như thế, nàng không dám đi vào trong phòng kia xem, chỉ ở trong lòng cầu nguyện Tôn Ngọc Nương không nên ở trong phòng đó là tốt rồi, quả nhiên trong một gian khác, đúng lúc này lại truyền tới thanh âm của Tôn Ngọc Nương, ngươi, không thể chạy. Ngươi phá hư danh tiết của ta, có thể nào bỏ lại ta mà đi chứ? Tôn cô nương, bổn thế tử cũng không có chạm qua ngươi, nói cái gì hủy hoại danh tiết chứ? Buông ra, để cho ra đi." Nam tử có chút buồn bực quát, Cẩm nương nghe được thanh âm, liền lặng lẽ đứng trước phòng, nhẹ vén rèm lên, liền thấy Tôn Ngọc nương quần áo xốc xếch, áo choàng trên người sớm đã bị rẫm dưới đất, áo khoác cùng trường áo vạt áo trước cũng mở ra, lộ ra lớp da Trắng mịn dưới cổ, nàng đang gắt gao kéo tay nam tử kia, mà nam tử kia rõ ràng chính là lãnh hoa đường, hắn một thân quần áo trong, ngoại bảo đã rắc trên giường hẹp trong nhà, tình hình này thật đúng là muốn bao nhiên ám muội liền có bấy nhiêu ám muội cẩm nương đang muốn nhấc chân đi vào, thì đột nhiên có người từ sau bưng bịt kín miệng mũi của nàng, ngay sau đó, cả người bị ôm lấy, bay lên trên không, cẩm nương một trận đầu váng mắt hoa, đột nhiên xảy ra tình huống này làm. Cho nàng không có nửa điểm phản ứng, tim bị làm cho sợ đến sắp nhảy ra miệng, ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng, nhưng rất nhanh thân thể liền bị người ôm vào trong lòng, cái tư thế kia giống như là ngồi ở trên ghế, không có cảm giác đầu váng mắt hoa nữa, cẩm nương liền ra sức giảy ruộ, bốn chân đã lung tung, đừng động, ngươi muốn gả cho người trong nhà kia sao, thanh âm thuần hậu như ca, tựa như đàn vi ô lông sen đang hỏa tấu, mang theo mùi vị hài hước cùng không cho. Kháng cự, trong mũi người thấy được một luồng cỏ xanh nhàn nhạt, nhạt, sạch sẽ mà tinh khiết, như u lan nở rộ trong thâm cốc, làm người ta say mê, cẩm nương bị thanh âm kia chấn trụ, liền đàng hoàng lại, nhưng vẫn có chút ngất ư muốn quay đầu lại nhìn, nhưng người nọ vẫn còn bưng kín miệng của nàng mũi, khiến nàng không thể nói, hơn cũng không thể quay đầu đi, như vậy mới ngoan, ngươi đồng ý với ta không kêu lên. Cũng không lộn xộn, ta liền để ngươi ở chỗ này nhìn ra trò hay, như thế nào, người nọ ở phía sau vẫn hoàn tay ở cái eo nhỏ nhắn của cẩm nương, đem nàng ôm chặt một chút, rồi điều chỉnh tốt tư thế ngồi, như vậy, phía sau lưng cẩm nương đúng lúc dán tại lồng ngực kiên cố của hắn, rồi ngồi ở trên đầu gối của hắn giống như đứa bé, cẩm nương đàng hoàng gật đầu, ý bảo người nọ buông miệng mình ra, hắn bịt quá chặt, làm nàng có chút sự khó thở thấy nàng chịu hợp tác, người nọ từ từ buông ra, cầm nương theo bản năng lại muốn quay đầu, mặc dù người này trên thân tản ra hương cỏ thanh u, rất dễ chịu, thanh âm cũng rất dễ nghe, nhưng dù sao cũng là một nam tử xa lạ, như thế bị hắn ôm, thật sự kỳ cục, nếu là bị người ta nhìn thấy, thì dù có mười cái miệng cũng nói không rõ, nàng thật sự tò mò, nam tử phía sau là ai đây? Không nên lộn xộn một hồi thì có trò hay để nhìn. Nam tử phía sau phát giác sự bất an của nàng, bỗng nhiên kề sát vào nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm, hơi thở nong nóng phun lên tai của nàng, làm cho nàng dâng lên một sự tê dại khó hiểu, bên tai không tự chủ được mà nóng lên, cảnh này khiến cầm nương càng không thoải mái, bắt tay xoắn vào nhau, thanh âm nhỏ như rủi kêu, ta. Ta không lên tiếng là được, ngươi mau buông, không buông, ta ôm rất thoải mái, lời của nam tử rất đáng ghét, mang theo nụ cười du côn, cánh môi mềm mại dường như dán vào lỗ tai của nàng mà nói chuyện. Ngươi, ngươi thật rất, cẩm nương rụt cổ, vôn, nên tức giận, nhưng thân thể phản ứng rất không tốt, lại bị hắn làm cho càng tê dại ngư ngứa, nàng chỉ muốn nhanh lên một chút rời khỏi gông cùng siềng xích hắn mới tốt rất vô sỉ phải không? ha ha, ngươi không nên cử động nữa, nếu không ta sẽ vô sỉ hơn. nửa câu phía trước mang theo chút hài hước, nửa câu phía sau thanh âm cũng là trở nên trầm ấm, sàn sạc mềm nhũn, tựa như dẫm lên đụn cát mịn màng tinh tế. hai cánh tay ôm lấy nàng cũng buộc chặt thêm một chút, khiến cho thân thể cẩm nương cùng hắn ráng càng chặt hơn. cẩm nương kiếp trước mặc dù không có gả đi, nhưng dù sao cũng xem không ít ngôn tình. Dĩ nhiên nghe được sự khác thường trong thanh âm của hắn, trong lòng lại càng sợ hơn, quả nhiên không dám cử động nữa, bất quá, chẳng biết tại sao, cầm nương cảm giác hắn sẽ không thương tổn tới mình, có điểm giống hai từ nghịch ngợm hồ nháo vì chơi vui vẻ, hơn nữa, mơ hồ, ở trong lòng nàng đã đoán ra thân phận của hắn, bởi vì hắn đang ôm nàng, ngồi ở xe lăn, mặc dù thời đại này xe lăn làm ra quá mức cao lớn, hơn nữa lại có chút cổng cành. Bất quá nàng vẫn có thể nhìn ra được, đây là xe lăn, mới vừa rồi kẻ ở trong phòng, chính là giản thân vương thế tử, mà hắn lại đúng lúc xuất hiện ngăn cản mình đi vào, lại còn không hợp lễ nghĩa mà đem mình ôm vào trong ngực, còn ngồi xe lăn, thân phận của hắn đã phơi bày ra rồi, nghĩ tới đây, tim cẩm nương liền từ từ bình tĩnh lại, trong lòng liền giận lên, xem ra, người ở phía sau khi dễ nàng ngu ngốc đây mà, không phải hắn bảo mình xem cuộc vui sao? Vậy trước tiên xem hắn đang đùa dỡn cái gì cầm nương để thân thể mềm nhún tự động ở trên người hắn điều chỉnh vị trí cho thoải mái, đầu liền ngã về phía sau, tựa vào giữa ngực của hắn, thanh thản chờ kịch hay mà hắn nói bắt đầu, phía sau nam tử thân thể cứng đờ, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, thân thể của nàng nhỏ nhắn mềm mại, còn tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt của thiếu, nữ, cái mông nhỏ cứ ở trên đùi hắn mà cọ qua cọ lại khiến lúc đầu hắn có tâm ý đùa giỡn vui vẻ, sao nha đầu này hiện tại không đàng hoàng rồi, còn đem đầu tựa vào trên vai hắn, nàng không biết hắn đối với nàng chỉ là nam tử xa lạ sao? Có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân không? Hắn còn phạm vào ý kỵ, bắt buộc nàng như thế, "mà nàng ngươi, làm sao ngươi?" Lúc này thanh âm của hắn mang theo kinh sợ, "Ta làm sao? Không cảm thấy? Thẹn, công tử, là ngươi bắt buộc của ta đấy." Cầm nương hơi mỉm cười nói, trong thanh âm cũng hàm chứa hài hước, vậy ngương cũng không thể, ta là người đã bắt ngươi, ngươi, là nữ tử chưa xuất giá, có thể nào, hắn có loại cảm giác đem đá đập vào chân mình, lời nói kia, chính hắn còn cảm thấy không có sức thuyết phục, dù sao ngươi ôm cũng đã ôm, ta cũng không phải tự nguyện, chẳng lẽ, ngươi muốn ta vì vậy mà nổi giận tự tử sao, ngươi, ngươi, nam tử có chút tức giận. Rồi lại không biết nói cái gì nữa, cẩm nương quay đầu lại, liền thấy nữa gương mặt xinh đẹp của nam tử này, chỉ trong nháy mắt, nàng cho là mình bị hoa mắt rồi, rõ ràng là thân thể của nam nhân, thanh âm nam nhân, làm sao lại, có nữa gương mặt quá đẹp đẽ vậy chứ, nam tử có chút hướng thân thể về phía sau, tựa hồ rất không nguyện ý để nàng xem thấy mặt của mình, cẩm nương liền nghĩ đến bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian. Của giản thân vương vương phi, hơn nữa giản thân vương lớn lên tuấn giật, ghen di truyền thật quá tốt, dù mình có ghen tị cũng không biện pháp a người ta hẳn là, hẳn là so với mình còn đẹp hơn rất nhiều lần, nhất thời, trong lòng cẩm nương dâng lên một cảm giác thất bại, nhưng cũng cảm thấy một tia ngọt ngào, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ, ít nhất mình biết vị hôn phu tương lai mặc dù thân thể tàn tật, nhưng tướng mạo không xấu. tựa hồ Còn có một thân công phu quỷ dị, tính tình nha, hơi có chút trẻ con, nhưng cũng không phải là xấu. Nghĩ tới đây, cẩm nương lại cười, hai vai của nàng khẽ lay động, tựa như đang cực lực khắc chế, rồi lại không nhịn được. Ngươi tựa hồ rất vui vẻ, nam tử có chút nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú đồng thời gián sát vào, thanh âm cũng mang theo mùi vị đầu độc. Đúng lúc những người ở trong nhà đang làm chút chuyện đó, không bằng chúng ta, cũng... Cầm nương trong lòng ngẩn ra, không ngờ hắn thật là dám nói, nha nha, quá vô sỉ rồi, mau nhìn, có người tới, cầm nương phải đè ép tiếng nói để chuyển đổi đề tài, người nam nhân này, không dễ đối phó a. xem ra, sau khi gả đi, sẽ có một phen đấu tranh lâu dài a. nam tử ở sau lưng nghe thấy thanh âm buồn bực của nàng liền nở nụ cười, tựa hồ mang bộ dạng an ủi, nhưng hắn rất nhanh ngừng lại hơi thở. Xe lăn thật ra được giấu ở trên cây đại thụ cao, lớn rậm rạp, hai bánh xe vừa lúc đặt ở hai cành cây to, cầm nương lúc trước bị nam từ phía sau hấp dẫn lực chú ý, lần này phát hiện như thế không khỏi kinh hoàng, dù sao hắn ôm khá chặt như vậy, tất nhiên cũng là sợ mình té xuống, trong lúc bọn họ nói chuyện, trong viện phía dưới vẫn đang ẩm ý, thật ra thì cũng không đến nửa khắc thời gian, phía dưới liền có người đến, nghe thanh âm thì biết người tới không ít. Không bao lâu, bên cạnh có một cái cây khác, hiện lên một đạo hắc, ảnh, có lá cây bị rung chuyển sinh ra tiếng vang, Cẩm Nương trong lòng cả kinh, tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy, chẳng qua là người ở phía sau, cũng không kinh hoàng, Cẩm Nương liền cũng đoán được, người nọ có thể là thị vệ của hắn, cho nên Cẩm Nương yên lòng nhìn xuống phía dưới, thì thấy lãnh viện lúc trước, vừa rời đi đang phụng bồi một người đẹp mặc cung trang hướng tiểu viện kia đi tới bên cạnh còn đi theo mấy nha hoàn bà tử, lan tỷ tỷ, ngươi chớ, nghe người ta nói mò, thái tử điện hạ làm sao có thể ở chỗ này? chúng ta hay là trở về đi. đã đến cửa sân, lãnh uyển vẫn chưa từ bỏ ý định, lôi kéo người đẹp mặc cung trang kia, đau khổ khuyên nhủ, uyển muội, ngươi đừng cản ta nữa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt chước bọn tiểu nhân xấu xa kia lửa gà ta sao? ở hoặc không có ở đây, xem cái là biết. Vừa nói, cũng không để ý đến lãnh uyển ngăn đi vào trong tiểu viện, lãnh uyển nhất thời vừa tức vừa vội, lại rất bất đắc dĩ, nhưng càng sợ thái tử thật cùng ca ở chung một chỗ hổ nháo, nhưng không thể làm gì khác hơn là làm bộ như cổ họng bị ngứa, ho lớn một tiếng, thái tử phi đi vào sân, liền nghe được một trận thanh âm huyên náo, trong lòng càng thêm hoài nghi, cước bộ cũng nhanh hơn, lãnh uyển không kịp cảnh báo nhiều chạy đến phía trước nàng mấy bước muốn ngăn cản nàng lần nữa. Lúc này có người vén lên màn cửa, một vị nam tử tướng mạo thanh tú từ trong nhà đi ra, nhị muội muội, sao ngươi lại? Tới nơi này, nam tử tuần tú kia trên mặt có chút không kiên nhẫn, nhìn trầm trầm lãnh uyển nói, đại ca. Lãnh uyển bộ dạng muốn khóc rồi, ca ca chẳng lẽ không nhìn thấy thái tử phi sao? Nàng liều mạng đối với đại ca nháy mắt. Nam tử kia chính là chữ Vương thế tử lãnh trang nhiên, lúc trước hắn đang ở trong nhà chơi đến cao hứng, thì không ngờ phía ngoài có nói tiếng, nghe kỳ giống như là thanh âm muội tử của nhà mình, nơi này vốn là chỗ hắn cùng vài người bạn tốt chơi đùa, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng không thể tùy tiện vào, muội muội sao có thể không hiểu chuyện như thế, khiến hắn nổi đóa lên, từ trong nhà vọt ra, nhất thời không nhìn thấy thái tử phi, lúc này được muội muội nhắc nhở nên mới thấy được. Vi thần ra mắt thái tử phi, lãnh trang nhiên hất trường bào quỳ xuống. Nhiên ca ca không cần đa lễ, điện hạ đang ở chỗ này sao? Thái tử phi thấy chư vương thế tử đi ra, cũng không dám mạnh mẽ xông vào. dù sao trong nhà đã náo, thành hình dạng nào nàng cũng không biết. nàng đường đường là thái tử phi, nếu trong nhà có nam tử xấu xa, khi đó sẽ làm thái tử mất thể diện, mà mình cũng lung túng. hồi thái tử phi. Điện hạ không tới đây a, nơi này cũng chỉ có trang nhiên, và vài người bạn tốt ở chung một chỗ uống rượu chơi đùa mà thôi, gánh nặng trong lòng lãnh trang nhiên liền được giải khai, thái tử thật sự không có ở đây, chẳng qua là lãnh hoa đường đi nơi nào rồi, lúc trước chỉ nghe phía, ngoài có chút ôn ào, hắn cho là hoa đường đang đùa dỡn thôi, hiện tại thì ngàn vạn lần đừng có ra đây mới tốt a. thái tử phi làm như không quá tin tưởng lời mà lãnh trang nhiên nói. Đang suy nghĩ có nên sai người vào xem một chút hay không, thì lúc này đã nghe thấy bên kia xương phòng chuyển đến tiếng đổ vỡ, thái tử phi vừa nghe thấy, đôi mi thanh tú nhân lại, nhấc chân liền hướng viện kia mà đi vào, lãnh viện cùng lãnh chắc nhiên cũng rất là kinh ngạc, lãnh viện nhìn ca ca, nói đến thái tử, bộ dạng rất thản nhiên, nghĩ đến chắc thái tử không có ở đây, cho nên, nàng cũng không quá lo lắng, lãnh chắc nhiên tim bị giật thoát lên cao liền vọt vào trong phòng trước thái tử phi một bước, tim cẩm nương cũng nhảy lên theo. lúc trước mình bị người phía sau bắt đi, chỉ mơ hồ nghe được trong nhà còn có tiếng ồn ào, nhưng sau khi thái tử phi đến, thanh âm liền không còn nữa. xem ra lãnh hoa đường dường như không muốn để cho người khác hiểu lầm đích thị, cũng giống như người ở phía sau mình lôi kéo tôn ngọc nương cùng nhau nấp đi. lúc này thái tử phi đi vào. Trời, hiểu lầm sẽ biến thành bất kẻ thông dâm, nàng đang âm thầm lo lắng, đã nghe thái tử phi quát lên, ngươi, thì ra là ngươi, hoa đường, ngay sau đó đã nghe lãnh hoa đường bối rối giải thích, điện hạ, ngài hiểu lầm, tận mắt nhìn thấy con hiểu lầm, hoa đường, ngươi thật quá mức, mai nhi làm gì có lỗi với ngươi, ngươi lại, lại núp ở nơi, này cùng người tư tình, thái tử phi giận đến thanh âm đều phát run, cẩm nương có chút nghi ngờ. Nghe giọng nói kia, Mai Nhi hẳn là thê tử của lãnh hoa đường rồi, không biết cùng thái tử Phi có phải, tiểu Mai là muội muội của thái tử Phi, nam tử phía sau làm như biết nghi hoặc trong nội tâm nàng, đột nhiên nhỏ giọng nói, thái tử Phi là người hiền kế mời tới à, trong giọng nói cầm nương mang theo chút nhỉa Mai, hắn bảo cho nàng xem kịch vui, không nghĩ tới là như, vậy, người này rõ ràng là không có lòng tốt, có chủ tâm cùng ca ca hắn gây sự. Trong lòng vẫn là có chút bận tâm tôn Ngọc Nương, dù Ngọc Nương thích lãnh hoa đường như thế nào, thì theo tình hình trước mặt bị mọi người bắt được, thật sự sẽ làm nhục danh tiết. Danh tiết nữ tử còn lớn hơn trời, không biết sau khi trở về, lão thái thái cùng lão thái gia biết được sẽ tức giận thành cái dạng gì. Ta bất quá chỉ thành toàn cho bọn họ thôi, nhị tỷ tỷ của người không phải là rất. Thích người kia sao, hiện tại đúng lúc làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Người kia cho dù không muốn kết hôn, sợ cũng khó khăn, nhị tỷ ngươi là trưởng nữ tôn ra đó, ngụ ý, danh tiếng của một trưởng nữ đã bị hắn phá hủy, vì để cho tôn ra một câu trả lời thỏa đáng, lãnh hoa đường không muốn cưới cũng phải cưới, tiếng nói của hắn vốn thuần hậu như rượu, hiện tại còn nở nụ cười nhìn có chút hả hê, vừa có một loại khoái ý sau khi trả thù, Cẩm nương lại nghĩ đến, giản thân, vương vốn muốn hắn cùng với ngọc nương nghị hôn. Nhưng tôn gia ghét bỏ chân hắn tàn tật, cho nên mới đổi thành mình, người này thì ra là đang trả thù tôn gia sao, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. ngươi, là bởi vì ăn không được nho, cho nên muốn, dẹp đi, cái loại nữ tử như vậy, tặng cho ta, ta cũng không cần, cẩm nương còn chưa nói hết lời, thì người phía sau liền ngắt lời nàng, cẩm nương không nhịn được nở nụ cười, nói, quả nhiên là ngươi, lãnh hoa. Đình một trận ảo não trong lòng, hắn thật sự là chán ghét tôn ngọc nương kia, khi nghe cẩm nương nói hắn thế, nên không có suy nghĩ nhiều, mới thốt ra một câu như vậy, không nghĩ tới nha đầu này tinh quái, thế nhưng gài bẫy hắn, như vậy lúc trước chắc nàng đã đoán được một chút, cho nên, mới, ngươi còn nói nhảm nữa, ta liền số ngươi rơi xuống, lời này có chút thẹn quá thành giận, cẩm nương cũng không muốn làm cho hắn giận quá, nên chỉ cười mà không hề lên tiếng nữa, lúc này lại nghe trong nhà phát ra một tiếng thét kinh hãi của Lãnh Uyển, Tôn gia nhị tỉ tỉ, thế nào lại là ngươi? Quận chúa, ngươi cần phải làm chủ cho ta a, ta vốn tới đây nghỉ ngơi một chút, không ngờ tới thế tử uống rượu quá nhiều. Hắn, hắn, nói chưa hết câu đã nghe Tôn Ngọc nương bi thiết khóc lên, ngươi chớ có nói nhảm, bổn thế tử chỉ uống chút ít rượu, cũng không có say, càng sẽ không say rượu mà mất lý trí. Lãnh Hoa Đường nói xong thì Nghiến răng nghiến lợi, nghe thanh âm kia giống như là muốn đem tôn ngọc nương, cắt thành từng miếng thịt mới hả giận. hoa đường, ngươi quá làm cho ta thất vọng, thái tử phi giận đến phất tay áo đi ra khỏi gian phòng, bên kia lãnh hoa đường vội vàng cũng đuổi theo điện hạ, ngài nghe ta giải thích, còn muốn giải thích như thế nào, tận mắt nhìn thấy, còn có giả sao, thái tử phi nhìn lãnh hoa đường một thân quần áo trong còn không có chỉnh tề, vẻ mặt khinh miệt, hừ lạnh một tiếng mang theo cung nhân giận dữ tiêu xái rời đi lãnh hoa đường thở hốn hển muốn chạy theo lại cúi đầu thấy mình chỉ mặc quần áo trong nên không thể làm gì khác hơn là quay vào trong nhà tôn ngọc nương đang nhỏ giọng khóc nức nở thấy hắn đi vào thanh âm lại lớn hơn chút ít lãnh trang nhiên nhìn thấy liền nhíu lông mày đối với tôn ngọc nương nói nhị muội muội ngươi hãy thu thập xong đi một lát ta đưa ngươi trở về phủ trước chuyện này sẽ để cho thế tử Ra cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, Tôn Vân Nương là thê tử chưa xuất giá của hắn, hôm nay em vợ ở chỗ hắn mà xảy ra việc này, dù thế nào hắn cũng phải giúp đỡ, bất quá, Hoa Đường cũng là bạn tốt trí giao của hắn, nhìn dáng dấp Hoa Đường rất không thích Tôn gia nhị cô Nương, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cho dù không thích, danh tiếng con gái nhà người ta đã bị phá hủy, bất quá có thể cưới về làm tiểu thiếp, dù sao lớn lên cũng không kém, khuyên nhủ một chút, Hoa. Đường hẳn sẽ đồng ý, vì vậy liền nhìn lãnh viện liếc mắt một cái, chờ lãnh hoa đường ăn mặc chỉnh tề xong, liền cùng lãnh hoa đường đi ra ngoài, kịch xem đến đây cũng coi như xong, cẩm nương đối với nam tử phía sau nói, có thể buông rồi, tốt, ta thả, người phía sau rất sảng khoái nói, sau đó không có chút nào báo động trước đã buông lỏng tay, cẩm nương liền giống như, con bướm mất đi đôi cánh từ trên người hắn hướng mặt đất mà rơi tự do. Hơn mười thước trên cây cao, trong, nháy mắt không còn trọng tâm, không giúp chút điều khiển, cẩm nương còn không kịp hô hấp nữa, mắt thấy thân thể liền muốn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, thì bên hông đột nhiên bị một cái dây lưng quấn lên, dây lưng thật dài vừa thu lại một cái, cẩm nương giống như một con tầm bị treo ngược chưa kịp ở không chung mà nhã tơ, thì đã bị kéo trở về trên đầu vối của người khác, trong lúc cả kinh giật mình. Cẩm Nương chỉ cảm thấy hồn vía lên mây, hoàn hồn xong, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ, người nam nhân này là ma quỷ, hơn nữa còn là ma quỷ hẹp hòi nhất, nên tuyệt đối không thể đắc tội a, không thể trách ta, là ngươi tự mình muốn ta buông ra. Cẩm Nương không có chút hình tượng nào mà gục ở trên đùi người nào đó thở hào hển. Đột nhiên đến chơi trò thể thao nhảy cầu khiến áo nàng chạy loạn, bộ ngực khó chịu. Cô nén cảm giác muôn ói kia, đã nghe người nào đó vô cùng vô tội nói, ừ, ngươi, ngươi rất tốt, ta không, không trách, ngươi, cầm nương nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tế thanh tế khí mềm mại, người ta nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bọn họ còn có một thời gian dài ở cạnh, một ngày nào đó, nàng sẽ đòi lại món nợ hôm nay ừ, như vậy mới ngoan, được rồi, nể tình ngươi biểu hiện không tệ, ta liền cố gắng làm người tốt. Đưa ngươi đi xuống, vừa nói, hai tay đem cẩm nương đẩy, cẩm nương lại một lần nữa trở thành người bay trên không chung, bất quá, lần này bên hông có quấn dây lưng, không chế tốc độ hạ xuống của nàng, thân thể cẩm nương từ từ rơi xuống đất, rất là vững vàng, không có nửa điểm choang váng, bất quá, cuối cùng vẫn bị hắn thô lỗ bỏ lại, trong lòng vẫn khó chịu, vừa vững vàng tinh thần lại, nàng thở một hơi thật dài, ngẩn đầu muốn mắng người nào đó mấy câu. Lại chỉ thấy nhánh cây lay động, đâu còn thấy bóng dáng của hắn, ngay cả chiếc xe lăn cực lớn, cũng trong nháy mặt đã biến mất, cẩm ngương mở to cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ hồi lâu cũng, không nói ra lời, mất thêm ít thời gian nữa, nàng mới sửa sang lại tốt cảm xúc của chính mình, cẩn thận nhất lên làn váy đi ra ngoài, trong lòng còn đang lo lắng, cho nha đầu bị mình đánh ngất xỉu kia, không biết nàng đã tỉnh lại chưa, nếu nàng chạy đi tố cáo cùng chủ tử chữ Vương Phủ. Vậy mình sẽ thật có miệng mà nói không rõ rồi, còn cả chuyện đang ngổn ngang trong viện kia, cầm nương cũng không đi đến phòng của lãnh quyển nữa, dù sao Ngọc Nương cũng không có ở đó, dọc theo, đường lục đến mà trở về, không bao xa, liền nhìn thấy một tiểu nha đầu dẫn tú cô bối rối chạy đến, cầm nương cả kinh, nha đầu kia thì ra là người lúc trước bị mình đánh nất xỉu, trong lòng lập tức liền hoảng hốt, có loại cảm giác của con nợ gặp phải chủ nợ. Chạm mặt mà đến, hẳn là muốn tránh cũng không có chỗ núp, cô nương, cô nương, tìm được ngươi là tốt rồi, tìm được là tốt rồi, tú cô thấy cẩm nương liền mừng rỡ, một đôi mắt hồng hồng, giống như đã khóc, cái tiểu nha đầu kia cũng mang vẻ mặt mừng rỡ, nơi này sợ là có quỷ à, tôn ra cô nương, nô tỳ rõ ràng là dẫn đường cho ngươi, đến nơi này đột nhiên bị đánh ngất xỉu rồi. Tỉnh lại lần nữa, thì thấy nằm ở dưới cây đại thụ phía trước viện. May mắn, cô nương ngươi không có chuyện gì, nếu không, quận chúa nhà ta giận đến chết nô tỳ đi. Cẩm nương nghe xong một trận ác hàn, mình đã đánh nàng thì mình có tính là quỷ không? Bất quá nàng nghĩ như vậy cũng tốt, giảm đi rất nhiều phiền toái inh, vốn cảm thấy có nhiều thẹn ý. Hiện tại đã lập tức biến mất, nên rất thản nhiên nói, ngươi nói đi đâu rồi, ta cũng đột nhiên bị người ta làm mê đi. Mới vừa tỉnh lại, phát hiện mình cũng là ở dưới cây đại thụ bên kia, vừa nói, làm ra một bộ dạng rất hoảng sợ, trong phủ các ngươi, có đồ bẩn sao, thật tốt, biện pháp giải thích hợp với lý do mới vừa rồi mình đã đi nơi nào, cái kia, quận chúa ở phía trước chờ lâu rồi, cô nương, chúng ta mau đi đi, đừng, làm cho nàng chờ lâu, nhà đầu kia càng nghe càng sợ, nhưng nàng cũng không dám làm trò trước mặt người ngoài mà nói lung tung chuyện trong phủ. Nên nhanh chóng vòng vo đề tài, cẩm nương biết nghe lời nói, đúng vậy, đúng vậy, vậy chúng ta đi nhanh đi, dưới đáy lòng, lại đối với việc ác nam nhân kia làm có chút cảm kích, chả trách lúc trước lãnh viện cùng thái tử phi đến, cũng không người nào phát hiện tiểu nha đầu bị đánh ngất xỉu, nguyên lai là người nọ xử lý mọi việc phía, sau hình, bất quá, nàng đi đứng còn có chút bùn rùn, di chứng vì kinh sợ quá độ vừa rồi còn không có biến mất rất nhanh tia cảm kích đang ở trong lòng lập tức biến mất nghĩ đến người nhỏ thì liền nghiến răng nghiến lợi ở trên đường tú cô cố ý thả chậm cước bộ để cho nha đầu kia đi được xa một chút nàng mới giật tay áo của cẩm nương trầm giọng nói một hồi cũng đừng ở lại dùng cơm trực tiếp trở về phủ nhị cô nương kia đã xảy ra chuyện chúng ta cũng đừng ở chỗ này mà mất mặt xấu hổ cẩm nương dĩ nhiên biết ý tứ trong lời nói của nàng. Liền nhanh chóng gật đầu, viện tú cô, cước bộ cũng tăng nhanh chút ít, đến tiền viện, lãnh viện thấy cẩm nương, trên mặt mơ hồ có chút thần sắc lo lắng, thấy cẩm nương hết thải hoàn hảo, mới thở vào nhẹ nhõm, bên kia lưu tử linh thấy cẩm nương đi tới, cũng qua đây chào hỏi, chẳng qua ánh mắt nhìn cẩm nương có chút nhỉa mai, cẩm nương biết nguyên nhân bởi vì Ngọc Nương, còn không biết những người này đã đồn, đãi tôn Ngọc Nương đến cỡ nào rồi. Chẳng qua là tôn tướng ra, từ trước đến giờ chị ra nghiêm cẩn hiện tại cháu gái ruột con dòng chính lại náo loạn thành như vậy, chỉ sợ ngày mai lên chiều, nét mặt già nua cũng không chịu được người ta dòng ngó, dù sao tụ tập ở chỗ này, tất cả đều là con gái của quan lớn quý tộc, tin tức kia, rất nhanh sẽ ở trong danh môn giàu có mà truyền ra, quận chúa, cầm nương cảm thấy có chút khó chịu, muốn trở về phủ quấy giày đã lâu, đa tạ đa tạ. Không đợi lãnh huyền mở miệng, cẩm nương đã đoạt trước nói, lãnh huyền chính là ý này, tôn ngọc nương hôm nay đang còn trong xương phòng khóc đến chết đi sống lại, khuyên đã khuyên nói cũng đã nói, chỉ đành phải tìm người trông coi, sợ nàng nhất thời nghĩ không ra, mà tìm chết, chữ vương phủ cùng tôn ra là thân gia mới kết, tôn ra cô nương ở tại trong chữ vương phủ xảy ra lớn chuyện như vậy, nếu còn gây ra nhân mạng nữa, vậy quan hệ hai nhà coi như xong, cẩm nương nói muốn rời đi đó là chuyện không còn gì tốt hơn rồi. Có muội muội ngọc nương đi theo, trong phủ chỉ cần phái ra mấy bà tử có sức lực đi hộ tống, sẽ không có chuyện gì nữa. Cũng nên nhanh chóng tống pho tượng thần kia đi mới tốt a. thật là đã chậm chễ tôn gia tỷ tỷ. nếu tỷ tỷ thân thể khó chịu, vậy uyển nhi cũng không giữ lại. uyển nhi hiện tại đưa tỷ tỷ xuất phủ đi. vừa nói, vừa đối với cẩm nương nháy mắt mấy cái, rồi đưa mắt nhìn lưu tử linh bên cạnh. Cẩm nương biết ý của nàng, bận rộn gật đầu nói, vậy làm phiền quận chua rồi, lưu tử linh nguyên còn muốn cùng theo đi xem trò vui một lúc nữa, nàng chẳng qua là nghe nói tôn ngọc nương như thế nào như thế nào, lại không nhìn thấy người, lúc này nhìn bộ dạng cẩm nương hẳn là muốn một mình đi về trước, tuy là kinh ngạc nhưng cũng không thể đi theo, nên liền nói mấy câu cho hợp với tình hình rồi ra đi, cẩm nương ra đến bên ngoài. Thì xe ngựa tôn ra đã sớm chờ ở bên kia, cầm nương ở cửa cùng lãnh, quyền cáo biệt, rồi lên xe, trong xe ngựa tôn ngọc nương đã sớm ngồi, vừa thấy cầm nương đi lên, nước mắt liền ngăn không được mà chảy, cầm nương nhìn thấy vậy trong lòng có chút ngũ vị tạc trần, đây không phải là kết quả mà nàng ta muốn sao, chậm nhất là ngày mai, giản thân vương thế tử sẽ phải tới cửa cầu hôn rồi, còn khóc cái gì, bất quá để hợp với tình hình vẫn phải nói lời quan tâm nàng, liền nhìn Ngọc Nương nói, "Tỷ tỷ làm sao vậy, bị người ta bắt nạt sao?" Làm bộ dáng như rất kinh ngạc, Tôn Ngọc Phương khóc nửa ngày cũng mệt mỏi, liền thấy Cẩm Nương một bộ dạng không biết chút nào, liền ngậm miệng, tựa đầu vào bên vách, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ chỉ có nàng nhìn Cẩm Nương chê cười, hôm nay mình xảy ra rắc rối lớn như vậy, nói ra sẽ chỉ làm Cẩm Nương chê cười, nàng cho dù ra mặt dày hơn nữa Cũng nói không nên lời, Cẩm Nương làm như nàng thân thể khó chịu mới khóc, nên rất ân cần đưa khăn của mình đi qua, còn vỗ vỗ lưng của nàng. Tôn Ngọc Nương nhận lấy khăn, nước mắt lại rơi xuống, dù sao cũng là bị ủy khuất, Cẩm Nương dù không ruột thịt nhưng vẫn là tỷ muội nhà mình, tủi hổ trong lòng, liền nằm ở trên vai Cẩm Nương khóc nức nở, trở lại trong phủ, Cẩm Nương rất có trách nhiệm mà đem Tôn Ngọc Nương đưa về viện của nàng xong, mới trở về viện của mình vừa vào cửa, tứ nhi cùng bình nhi đều mang sắc mặt vui mừng, cô nương chúc mừng, hai người cười hì hì vây quanh nàng, ách, vui mừng từ đâu tới a, hai người các ngươi bộ nhặt được kim quy tế hay sao? cẩm nương hướng bên trong nhà đi vào, vừa trêu đùa hai người, bình nhi che miệng cười một tiếng, cô nương, nô tỳ nếu như nhặt được kim quy tế, vậy cũng không coi là cô nương có chuyện mừng đúng không? tứ nhi hờn dỗi một dậm chân, cũng sẵn giọng. Đúng vậy, cô nương tự mình có kết quả tốt, nên muốn trêu đùa nô tỳ mà, thiệt là, bình nhi tỷ tỷ, chúng ta không nói cho nàng, để cho nàng tự đi hỏi, được được được, ta sai lầm, rồi, nhị vị tỷ tỷ, mau mau nói ội muội ta đi, cẩm nương liền cười đối với các nàng giả bộ đàng hoàng nhận sai lầm, không phải là tứ di nương được thăng làm bình thê chứ, tú cô vẫn không có lên tiếng, giống như là đột nhiên tỉnh ngộ, kinh hô. Tú cô thật không hổ là lão nhân trong viện chúng ta, vừa nghĩ một cái là hiểu, ngài nói xem, đây không phải là chuyện vui của cô nương thì là gì, tứ nhi gục ở đầu vai tú cô cười nói, nhanh như vậy, cẩm nương có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng mừng rỡ như điên, bắt được vai bình nhi lắc tới lắc lui liên tục, là thánh chỉ ban ra sao, ta phải đi chỗ di nương nhìn một cái mới được, ai, cô nương, ngươi dù cao hưng cũng đừng lắc nô tỉ nha. Bộ xương của nô tì sắp bị ngươi lắc đến gãy hết rồi, Bình Nhi bị cầm nương lắc đến đầu choáng váng ngất ngư, cười nói, cô nương tử tử đã, tứ di nương hôm nay đang ở tại trong viện của lão thái thái rồi, lúc này đi, không chừng đại phu nhân đã ở đó, sợ là không tốt, lắm, tứ nhi rất già dặn nói, đại phu nhân, hôm nay sợ là chưa kịp nổ đầu óc vì chuyện của tôn ngọc nương, nào có thời gian dỗi dãnh để ý tới mình. Khóe miệng cầm nương câu ra nụ cười châm biếm, đối với tứ nhi nói, hôm nay mẹ ruột của ta cũng là bình thế rồi, ta không sợ nàng, vừa nói, vừa hất đầu, lôi kéo tú cô đi, tứ nhi cùng bình nhi hai hai mặt nhìn nhau, trước kia cô nương khiêm tốn thu liễm làm sao thoáng cái trở nên lớn mật nâng ngang lên, rồi, trong nhà lão Thái, Thái, lão ra cũng đang ở đó, đang cùng tứ di nương ôm hiên cá nhi chơi đùa. Thỉnh thoảng lão ra còn kinh hô hai tiếng, tố tâm ngươi nhìn, hắn hướng ta cười nè, đó là nằm mơ cười, hắn ngủ thiếp đi cũng biết phụ thân mình đang trêu chọc hắn đó, tứ di nương thanh tù ô nhu nói, một bên lão thái thái nhìn thấy vậy trên mặt cũng không khỏi khẽ, tố tâm ở trong viện mình mới có một ít thời gian, người đã nuôi dưỡng tốt rồi, khí sắc tươi sáng lên, làm an nhi cũng càng lúc càng, thích nàng. Cẩm nương đi vào, nhìn thấy tình cảnh ấm áp như vậy, liền theo bản năng, ánh mắt của nàng cũng cười thành nguyệt nga nhi, không phải nói đi chư vương phủ sao, làm sao lúc này đã trở về rồi, chữ vương phủ không có đãi cơ mà, chờ cẩm nương làm lễ ra mắt xong, lão thái thái cười trêu ghẹo nói, hồi lão thái thái, nhị tỷ tỷ thân thể có chút không thoải mái, cho nên, cẩm nương liền theo trở về. Nghi đến chỗ lão thái thái ngài ăn một bữa cơm đấy, cẩm nương cười hì, hì nói, xem ra, lão thái thái còn không biết chuyện của tôn ngọc nương, nên mình cũng sẽ giả như không biết mới tốt, làm người mù mờ vẫn tốt hơn là người quá thông minh, không phải sao, ngươi nhà đầu này, hôm nay lại càng biết miệng lưỡi rồi, lúc trước ta còn thấy ngươi thật thả nữa, lão thái thái giận nàng một cái, nhưng mặt mày lại không một chút khó chịu. Trái ngược lại rất thích bộ dạng làm nũng này của Cẩm Nương, Cẩm Nương vừa đi tới nhìn Hiên Ca Nhi, hắn đang thở to, mà ngủ, lão ra tay chân lóng ngóng ốm vào trong ngực, thỉnh thoảng lại còn đưa ngón tay chọc chọc cái miệng nhỏ của Hiên Ca Nhi, Tứ Di Nương nhìn thấy cũng có chút run sợ trong lòng, sợ lão ra không cẩn thận một cái đem Hiên Ca Nhi làm rơi xuống. Tại sao không ai nói đến chuyện Tứ Di Nương thăng vị thế, trong lòng Cẩm Nương âm thầm có chút gấp gáp. Nhưng cũng không tiện hỏi, đi theo lão ra trêu chọc hiên ca nhi, một hồi hồng tụ nói cơm chín rồi, cẩm nương phải đỡ lão thái. Thái, lão thái thái thân thể đã khỏe mạnh nhiều, hai ngày này cũng ra bên ngoài đi lại nhiều, chẳng qua là tốc độ không thể nhanh thôi. Mọi người ngồi vây qua nhở trước bàn, bà vù mới đem hiên ca nhi ôm đi, tứ di nương cũng rất dịu ngoan đứng ở phía sau lão thái thái, phải giúp lão thái thái chia thức ăn. Ngươi thân thể còn bệnh, cũng đừng theo quy củ này, bản thân tự ăn đi, tội nghiệp, xem ngươi gầy như vậy, nếu có trận gió lớn chắc sẽ thổi bay đi, lão thái thái khoát, khoát tay, để cho tứ di nương trở về chỗ ngồi của mình, lão ra thấy cũng cười nói, ừ, tố tâm, thân phận ngươi hôm nay cũng khác rồi, sau này hãy tập thành thói quen này, trước dưỡng tốt thân thể rồi nói sau, rốt cục đã nghe được lời muốn nghe. Cẩm nương đột nhiên mừng rỡ ngẩn đầu nhìn tứ di nương, nga, không, phải là mẫu thân rồi, nàng không nhịn được trong mắt đã ngân ngấn nước, cái kia, không phải là tỷ tỷ còn không cậu uống trà ta mời sao, còn, còn chưa, phải đâu, tứ di nương đàng hoàng nhỏ giọng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, cúi đầu ăn cơm, hừ, muốn ta đồng ý, cửa cũng không có đâu, đại phu nhân đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Trận mắt vượt qua cửa hướng về phía tứ di nương, tiện nhân, nơi này nào có chỗ cho nô tỉ ngồi, cũng không đợi mọi người trong nhà kịp phản ứng, đại phu nhân vọt tới trước mặt đẩy nàng một cái, đem nàng số té trên mặt đất, lão ra giận dữ, chiếc đũa vỗ bốc trên bàn một cái đứng lên, hồ nháo, ngươi không nên quá đáng, quá đáng, ta quá đáng, lão ra, các ngươi đưa tay lên ngực mà nghĩ, gả cho ngươi mười mấy năm. Ta có điểm nào có lỗi với ngươi? A, phụ thân, huynh trưởng, nhiều năm qua cũng giúp đỡ ngươi không ít, hôm nay ngươi lập công lớn rồi, có bản lãnh liền đem ta vứt bỏ đi, muốn lập tiện nhân này làm bình thê, nói cho ngươi biết, ta không đáp ứng, tuyệt đối không đáp ứng." Đại phu nhân kêu khóc nói, tuyệt không sợ hãi lửa giận của lão gia, "Đây là ý chỉ của thánh thượng, ta cũng là người ba mươi mấy bốn mươi tuổi." Tam thê tứ thiếp vốn cũng là chuyện thường, ngươi vẫn là chính thất của ta, ta thăng phân vị cho tố tâm bất quá là muốn cho hiên ca nhi một suất thân tốt, chỗ nào làm chuyện có lỗi với ngươi, ngay cả nhà phụ hôm nay tại chiều, cũng không có phản đối, ngươi còn ồn ào như thế nữa, đừng trách ta không khách khí. Lão ra hiếm khi đứng thẳng eo ở trước mặt đại phu nhân nói chuyện, hôm nay ở trên triều đình, chuyện lập bình thê cũng biến đổi bất ngờ. Thái sư đại nhân khi nghe hắn nhắc nói ra thì sắc mặt thật không dễ nhìn, nhưng mà, giản thân vương không biết đã ghé vào lỗ tai hắn nói những thứ gì, sau đó thì hắn cũng không phản đối, xem ra, giản phủ thân vương thật sự rất coi trọng cẩm nương a. mình thật đúng là sinh được nữ nhi tốt, đại phu nhân quả nhiên ngơ ngẩn, một hồi lâu lại nói, phụ thân làm sao lại đồng ý ngươi cưới bình thê, ngươi chớ dùng lời này để qua mắt ta, hừ... Một hồi ta liền đi cung lý tìm Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương bình luận phân xử, con dâu, mau ngồi xuống, ngươi cũng đừng có náo loạn nữa, sáng mai đến uống trà của tố tâm đi, ở trong phủ, ngươi vẫn là chủ mẫu, còn náo loạn nữa, tất cả đều mất hết mặt mũi. Lão thái thái không nhanh không chậm nói, tuy là đang khuyên, nhưng giọng nói cũng rất cường ngạnh, đại phu nhân đang còn muốn náo loạn, thì phía ngoài thiếp thân nha đầu hồng nhi của tôn ngọc nương gấp gác chạy vào, mặt đều trắng bạch, cũng bất chấp hành lễ, vừa vào là quỳ gục trên mặt đất. Lão thái thái, lão gia, đại phu nhân, không xong, nhị cô nương nàng, nàng muốn tự tử, trong nhà tất cả tránh chủ khi nghe thấy đều giật mình, đại phu nhân lại càng kinh sợ đến khóc giống lên, liền kéo lấy hồng nhi mắng, nhà đầu chết dầm kia, nhị cô nương đang yên lành làm sao lại tìm chết chứ? Hồi đại phu nhân, nô tỳ. Nô tỳ khó mà nói, hay là ngài đi xem một, chút trước đi, nô tỳ cùng thanh nhi đều khuyên mà không được, nên bảo mụ mụ đi coi chừng dùm rồi, sợ là, sợ là giữ không được bao lâu, hồng nhi bị làm cho sợ đến lạnh run, liều chết đem hết lời muốn nói, nói ra, mắng nàng thì có tác dụng gì, mau đi xem một chút mới là cần thiết lúc này, lão thái thái trầm mặt đối với đại phu nhân quát lên, đứa con dâu này, nóng dội hung hạn có thừa. Nhưng cơ chí lại không đủ, lão gia vừa nghe liền nhấc chân đi ra bên ngoài, đại, phu nhân cũng phục hồi lại tinh thần, đi theo phía sau lão gia, lúc này cẩm nương mới đi đến đỡ tứ di nương đang ngã trên mặt đất, trong lòng có chút bất đắc dĩ, người mẹ ruột này của mình cũng quá mềm yếu rồi, đại phu nhân đẩy ngã nàng, nàng ngay cả kêu lên cũng không dám, hồng tụ mới vừa rồi muốn đến đỡ nàng dậy, cũng bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại. Cẩm nương không biết trong lòng tứ di nương đang suy nghĩ cái gì, hôm nay cũng đã thăng vị làm bình thê rồi, mà vẫn còn bị đè, đầy, cứ như vậy không biết chừng một ngày kia, sẽ bị đại phu nhân cắt bỏ đi phân vị này luôn. Tứ di nương sau khi đứng lên, ngồi trở lại trên ghế mà kinh hoàng vẫn chưa định, lão thái thái nhìn thấy liền thở dài, không có tâm tư ăn cơm, cẩm nương ở chữ vương phủ cũng ăn không ít điểm tâm, nên liền giúp lão thái thái trở về trong phòng nghỉ ngơi. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi, tại sao vừa trở lại nhị cô nương lại muốn sống muốn chết, lão thái thái đem tất cả tiểu nha đầu bên, cạnh đuổi ra ngoài trong cửa hết, mới hỏi cẩm nương, cẩm nương lặng yên một trận sau đó mới nói, hồi nãy nãy, hình như là xảy ra một chút chuyện gì đó, nhị tỷ tỷ vừa đi đến đó đã nói không thoải mái, đến trong viên của bình nam quận chúa nghỉ ngơi, không biết làm sao mà lại khóc lên cẩm nương quả thật không biết xảy ra chuyện gì nữa, ánh mắt của nàng trong suốt thản nhiên, chẳng qua khi nháy mắt một cái liền lộ ra một tia giả hoạt, nhưng không có rơi vào trong mắt của lão. Thái thái, khóe miệng lão thái thái cong lên, rồi nói toạc ra, mẹ ngươi là một người nhát gan, mắt thấy ngươi cũng sắp gả đi rồi, những ngày sống ở trong phủ cũng không được bao lâu nữa, hay là theo bên nàng nhiều một chút, để khuyên giải nàng. Hôm nay ta còn sống, thì có cái thân giả khọng này che chở cho nàng vô sự, nhưng nếu tiếp tục như vậy, thì một ngày nào đó ta ra đi rồi, nàng phải làm sao bây giờ, quan trọng là hiên ca nhi chỉ mới đầy tháng thôi, đây cũng chính là điều Cẩm Nương lo lắng, từ trong phòng lão thái thái đi ra ngoài, Cẩm Nương liền đi đến phòng của Tứ Di Nương, Tứ Di Nương mới vừa dùng chút cơm, đang uống thuốc, thấy Cẩm Nương đi vào, liền đem chén thuốc để xuống. Ngươi đừng lo lắng, nương cái gì cũng biết cả, cầm nương còn chưa mở miệng, tứ di nương liền lôi tay nàng, cùng nhau ngồi ở trên giường nhỏ, cầm nương ngạc nhiên, nàng, nàng thế nhưng biết mình muốn nói cái gì, nhà mẹ đẻ của mẫu thân không có ai, chỉ có thể yêu thế, chỉ có như vậy, lão thái thái cung lão ra môi hướng về phía nương, yên tâm đi, ngươi cùng hiên ca nhi đều là tâm can bảo bối của nương, là sinh mệnh của nương. Nên dù có liều mạng cái mạng này đi nữa, nương cũng sẽ bảo vệ các ngươi, trong nhà ngay cả đông nhi cũng bị tứ di nương sai đi ra ngoài, tú cô thì đã ở phía ngoài, không có đi theo vào trong, nên đây là lần đầu tiên tứ di nương mới to gan nhìn thẳng con gái của mình, trong đôi mắt to xinh đẹp trừa ôn, hòa tự ái, nhưng cũng ép không được một ít kiên nghị bên trong nó, cầm nương một lần nữa khiếp sợ, thì ra vị này mới thật sự là cao thủ che giấu, giả chưa ăn cọp điển hình nhất đây. nàng kinh ngạc nhìn tứ di nương, hơn nữa vẫn còn có chút không hiểu rõ mấy chất động kia, cùng chuyện linh nhi và bà vú chết đi, hơn nữa mình còn bị đại phu nhân hành hạ đến sắp chết đói. chờ một chút những thứ kia, nàng, nếu nàng đã biết toàn bộ, tại sao có thể đủ nhẫn nhịn được như thế? nương đã nắm chắc mọi đường, ngươi bây giờ không phải là bình yên đó sao? còn thông minh nữa. Nương cũng biết, cẩm nương của ta nhất định không phải là quả hồng mềm, ngươi là nữ nhi của nương, như thế nào lại ngu ngốc ngu xuẩn đây, tứ di nương làm như xem thấu tâm tư của nàng, vuốt ve gò má nàng, rằng giặc nói, trong mắt chứa đầy yêu thương, không giống giả, vậy độc dược thì sao, độc dược mà dồn vào tim phổi thì sức khỏe ngài sẽ bị hao tổn, ngài cũng biết, ngài còn ăn, đây không phải là có hại cho hiên ca nhi sao. Cẩm nương gác sang một bên chuyện của bản thân mình, đột nhiên nàng cảm thấy sáu lưng u ám, không khỏi đánh run mình một cái, trong mắt tứ di nương hiện lên một tia âm lệ, đôi mi thanh tú câu lại, nhưng không có tránh đi ánh mắt của cẩm nương. Ta biết, linh Nhi đi theo bên cạnh ta nhiều năm cũng không ít, nhưng nàng là người của đại phu nhân, thuốc kia, ta cậu uống, nhưng đã giảm đi số lượng, mỗi lần thừa, dịp uống xong trà có độc, ta đều biết dùng tay móc cổ hỏng. Để ói ra, nàng, chỉ cho là bệnh tình ta càng ngày càng nghiêm trọng, nên ta nhiều nhất chỉ uống vào người một phần độc dược, còn hiên ca nhi, là trước đó vài ngày khi phụ thân ngươi sắp trở về ta mới uy qua một lần, mà thôi, nên sẽ không có vấn đề quá lớn, cẩm nương thật im lặng, nhưng cũng không nhịn được mà thấy lòng chua sót, nàng, cũng là bị bắt buộc a, một nha hoàng không có nửa điểm bối cảnh, muốn hơn người. Muốn đi lên, hơn nữa phía trên lại có vị chủ mẫu hung ác lợi hại như vậy, nàng chỉ có ẩn nhẫn, để tìm cơ hội ở trong khe hẹp, chỉ cần hơi có cơ hội, cũng sẽ bị nàng vững vàng bắt được và lợi dụng, không trách được. Lão ra nhiều thiết thất như vậy lại chỉ mang một mình nàng đi biên quan, cũng chỉ có nàng mới có thể an toàn sanh ra hiên ca nhi, cũng thành công, để lão ra thăng làm thế thất, không còn phải làm nô tỳ nữa, từ đó ăn ở sinh hoạt, đã... Thành nhị phu nhân của tướng phủ, là người vợ đứng đắn của tướng quân, nếu nàng thật mềm yếu đến không chịu nổi như vậy, thật nhu nhược để người lấn như vậy, thì làm sao có thể bò lên đến bước này, cầm nương quả thực đối với mẹ ruột của mình bội phục sát đất, còn tứ di nương thì mỉm cười lên, vẫn mang vẻ mặt yếu kém, nương, vốn không muốn nói với ngươi điều này, nhưng mà, ngươi cũng sắp gà đi, lại gà vào giản thân vương phủ, cửa nhà càng cao quý, thì nước ở bên. Trong lại càng sâu, nương, cảm thấy thẹn, vì vẫn cũng không có đàng hoàng dạy dỗ ngươi, sau này, ngươi nhất định phải học cách ẩn nhẫn, phải hiểu được lòng người tính toán, quan trọng nhất, là phải giữ được lòng của nam nhân, chỉ khi lòng của nam nhân đó hướng về ngươi, ngươi mới có vốn liếng cùng những người đó đấu, mới có thể, đầu thắng, đây là lời nói tâm huyết sao, cầm nương vẫn còn cảm giác được nàng thật lòng, nếu không phải là nữ nhi ruột thịt. Nàng tuyệt đối sẽ không bày ra gốc gác ảnh xem, cũng theo lời nàng nói, tất cả những thứ này, cũng chính là kinh nghiệm, mà nhiều năm qua nàng ở trong phủ đấu trí đấu dung khí mà tích lũy được, mà hiện tại nàng đã là người thắng, mặc dù, đại phu nhân ở còn đang ở trong phủ tác uy tác phúc, bất quá, Cẩm Nương đã yên tâm, nàng, so sánh với đại phu nhân mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, Cẩm Nương đột nhiên có chút mong đợi, có lẽ tương lai không lâu sau này, đại phu nhân sẽ... Bị cái vị mẫu thân nhìn như suy nhược, nhưng kỳ thực rất bền bỉ này dẫm lên dưới lòng bàn chân, suy nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy như không thật, nhưng mà nàng cũng lười suy nghĩ tiếp, nên tâm tình cũng thả lỏng đi rất nhiều, từ trước cho tới bây giờ mình vẫn là người tốt, ở xã hội tràn đầy âm mưu cùng hố bẫy này, nếu ngươi quá yên kém sẽ bị lấn lướt, nhưng trong sự đùa bỡn tâm cơ, âm mưu thủ đoạn, thì phải xem ai có bản lãnh, đường đời còn dài mà. Mấy ngày nay, ở trong, phủ náo loạn cả lên, tôn Ngọc Nương bị lão ra đánh mấy bạt tai, lão thái gia về nhà biết được tức đến bị bệnh, mấy ngày cũng không có vào chiều, thật ra thì ngã bệnh là già, trong nhà ra chuyện xấu như vậy, lão thái ra không mặt mũi đi gặp đồng liêu mới là thật, lão ra đánh Ngọc Nương một trận coi như là xả giận, đồng thời cũng vọt tới chữ vương phủ xả giận một trận, chữ vương ra cùng chữ vương thế tử đều đứng ra nhận lỗi. Mặc dù bọn họ cũng không biết chuyện vớ vấn này, đến tột cùng là làm sao mà xảy ra, nhưng cô nương nhà người ta đang yên lành, đến phủ họ thì xảy ra chuyện, không hành lễ bồi thường là không được à, tôn vân nương thông qua ngọc nương mới biết được, lãnh trang nhiên ban ngày ban mặt mà ở trong phủ làm chuyện xấu xa phóng đãng như vậy, thì giận đến hàm răng ngứa, nhưng đã sắp xuất giá rồi, từ hôn thì không thể nào được, nàng vốn mang trái tim tự hào chờ gả. Hiện tại thì giống như rơi xuống vỡ nát trên đất, Giận đến đổ cưới, Cũng không chịu theo nữa, Cả ngày ở trong phòng ném chén ném bình để hờn dỗi. Mấy ngày sau, Giản thân vương tự mình tới cửa, Đầu tiên là thăm lão tướng ra, Cùng tướng ra nói chuyện đến mấy canh giờ, Vì nhi tử không nên người của nhà mình mà thỉnh tội, Theo lễ, Thì phải thỉnh cầu để ngọc nương gả cho thế tử lãnh hoa đường làm bình thê, Lão thái gia dĩ nhiên đáp ứng, Mấy ngày nay không lên chiều, Chính là chờ cái kết quả này, mặc dù lão thái gia rất không cam tâm, vốn nghĩ, tới chỉ có một đứa cháu gái ruột, dù thế nào thì cũng có thể tìm được một mối hôn sự tốt, không nghĩ tới, hai nha đầu này đều không nên người, ngàn chọn vạn chọn, thế nhưng phải làm tiểu thiếp của người ta, bất quá, chuyện đã đến nước này rồi, thì đây cũng là kết cục tốt nhất, hôm nay Ngọc Nương, ngoài trừ giản thân vương phủ ra. E là không có ai chịu cưới nữa, quả thật chân chính tức chết người à, hôm đó lúc giản thân vương gần đi, còn nói ra một yêu cầu, chính là đem hôn, sự của cẩm nương cử hành trước, bởi vì lãnh hoa đường cưới ngọc nương chẳng qua là đón một tiểu thiếp vào cửa, mà nhị công tử nhà hắn còn không có chính thức cưới thê, tuy nói nhị công tử không có thế tử vị, nhưng cũng là con trai trưởng đứng đắn của vương phủ, cho nên... Quyết không thể đề nhị công tử thiệt thòi, nghe vậy lão thái ra suy nghĩ một chút, ngược lại cảm thấy làm thế này hắn sẽ lấy lại được chút ít mặt mũi, trước tiên là cảnh tượng phong quang gả cháu gái đi qua, cùng giản thân vương chính thức kết làm thân gia, riêng Ngọc Nương thì có thể làm đơn giản một chút, vì có hôn sự của Cẩm Nương ở phía trước che mất, thì người ta chê rượu cũng ít đi đôi chút nên liền đáp ứng. Kết quả, vì vậy, mà hôn sự của Cẩm Nương đã thu ngắn thời gian. Nên mỗi ngày, đều có người đến viện của nàng làm quần áo, chăm sóc mặt, đưa yên chi, son phấn nối liền không dứt, mà đại phu nhân thì bị chuyện của Tôn Ngọc Nương cùng việc tứ di nương thăng vị tức đến, bệnh, nên nhất thời phải đặt xuống gánh nặng, mọi chuyện trong nhà trên dưới liền toàn bộ giao cho lão thái thái, nhưng lão thái thái thì thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, vì vậy nhị phu nhân, cũng chính là tứ di nương trước kia liền bắt đầu lén lút bộc lộ tài năng. Thỉnh thoảng cũng sẽ giúp lão thái thái xử lý ít chuyện, hay nghĩ ra một vài chủ ý gì đó. Nàng xử sự bình thản công chính, đối đãi người khác ôn hòa dễ gần, trong sự mềm yếu còn lộ ra khôn khéo, khiến lão thái thái càng, ngày càng càng coi trọng nàng. Đại phu nhân vốn tính toán đặt xuống gánh nặng trong nhà để tỏ chút giận hờn, cô ý làm khó lão thái thái cùng lão ra, nhưng sau đó lại phát hiện mọi chuyện lão thái thái đều hỏi nhị phu nhân. Hơn nữa địa vị của nhị phu nhân ở trong lòng của đám nô phò cũng ngày càng tăng, việc này làm cho đại phu nhân đứng ngồi không yên, căn bệnh kia liền không trị mà khỏi, còn chủ động bắt đầu quản lý lại mọi việc. Đại phu nhân trở lại xử lý công việc, nhị phu nhân cũng rất hiểu biết mà buông tay, cho dù lão thái thái có chuyện hỏi ý kiến của nàng đi nữa, nàng cũng không nghĩ thêm chủ ý nào, tránh cho lão thái thái khó xử. Mà lão thái thái thì nhìn thấy đại phu nhân mang một bộ dạng sợ bị chiếm quyền, nên cũng không thích thú xử lý công việc nữa, cho dù đại phu nhân có làm đến mệt nhọc cỡ nào thì cũng mặc kệ. Cũng may Tôn Vân Nương là con gái ruột thịt của đại phu nhân, ngày nàng gả đi tất nhiên là phải làm cho nhộn nhịp rộn, ràng, cảnh tượng phong quang, vài ngày nữa chính là ngày Tôn Vân Nương xuất giá, trong phủ đã bắt đầu trang trí đèn kết hoa, chữ hỉ màu đỏ vui mừng dán khắc phủ. Tiền viện hậu viện đại môn khung đều treo lụa tơ hồng kế hoa, không khi vui mừng này, cũng đã hỏa tan đi những uất khí trước đó, vài ngày do chuyện của Tôn Ngọc Nương mang lại. Cẩm Nương cứ theo lẽ thường đi thỉnh an đại phu nhân, vừa đến viện của đại phu nhân, thì thấy đại phu nhân đang bề bộn sửa sang lại đồ cưới cho, Tôn Vân Nương, Tôn Vân Nương đang đợi gà, Ngọc Nương thì bị lão ra đánh còn chưa khỏe, cho nên tới chỗ đại phu nhân thỉnh an cũng chỉ có mình cẩm nương thấy cẩm nương tới, đại phu nhân liền để cho bọn hồng mai tiếp tục làm, còn mình thì bưng trà trở lại tránh đường ngồi. nàng hôm nay càng ngày càng phải coi trọng cẩm nương, thái độ đối với cẩm nương cũng thay đổi. trước kia cẩm nương chỉ là thứ nữ, nàng thích thì gặp mặt, không thích thì không cho sắc mặt hòa nhã, nhưng hôm nay tứ di nương đã thăng vị, nên ngược lại nàng phải ở khắp nơi lộ ra vẻ trang trọng hơn so với nhị phu nhân. Hơn còn phải biểu hiện rõ ràng địa vị tránh thê của nàng, cầm nương vẫn theo lẽ thường mỗi ngày đều đúng lúc kính cẩn đến thỉnh an đại phu nhân, người hôm nay cũng đã là trưởng nữ đứng đắn rồi, làm việc gì cũng phải học trầm ổn quy cũ một chút, không thể giống như ở gia đình nhỏ được, nhưng thứ cầm ký thư họa kia, tuy nói bây giờ học thì đã chậm một chút, nhưng vẫn phải học, giản thân vương phủ không thể so sánh với nhà quyền quý khác. Khắp nơi trong kinh thành này trừ mấy người con ruột của hoàng thượng ra, không còn nhà nào sang quý hơn nữa, cho nên, ngươi đi qua đó, thì ngàn vạn lần đừng ném đi mặt mũi của tướng phủ ta, mọi việc cần phải tiểu tâm cẩn thận. Sau này, nhị tỷ tỷ của ngươi cũng qua đó, tỷ muội nhà mình, thì cần giúp đỡ nhau nhiều một chút, chứ đừng có như cùi trỏ mà chỉ ra bên ngoài, đừng thấy người ta có địa vị rồi nghĩ dựa vào đó mà nịnh bợ Đừng quên, ngươi là con cái của tôn gia, từ sau khi tôn ngọc nương cùng giản thân vương thế tử nghị hôn xong, đại phu nhân mỗi khi nhìn thấy cẩm nương, là đem những lời nói phía trên nhắc lại một lần, cẩm nương cũng hiểu, đang thương cho tấm lòng của cha mẹ khắp thiên hạ, nữ nhi của tôn gia, cho dù có là thứ xuất đi nữa, nhưng gả cho người dù sao cũng làm tránh thê, mà đại phu nhân đã vì chuyện của tôn, ngọc nương mà bị đả kích trong lòng, cảm thấy không còn mặt mũi nữa. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình, nên vẫn phải yêu thương quan tâm, ở giản thân vương phủ nàng không thể nào đưa tay đến, nên chỉ phải nhờ cẩm nương nhị thiếu phu nhân tương lai này nhắc nhở coi chừng dùm, chẳng qua, tôn ngọc nương là chủ nhân dễ bị ức hiếp vậy sao, ngày nào đó nàng thật sự đến giản thân vương phủ, chỉ cần nàng không gây chuyện với mình, mình đã cảm ơn vạn lần rồi, chẳng qua lời nói này, nàng cũng không thể nói với đại phu nhân, chỉ đành ở trong lòng hoán thầm. Khúng núm mà đáp lời, đại phu nhân thấy nàng thái độ kính cẩn, rốt cục cũng ngừng miệng, vẻ mặt hài lòng bưng chả uống, cầm ngương cáo từ đi ra ngoài xong, liền sờ sờ cái chán, mỗi ngày nghe một trận giáo huấn, đến ra đầu cũng đều có chút tê dại. Đang lúc nàng cùng tú cô một đường hương phía ngoài viện mà đi, thì thấy mấy gã sai vật đang mang nhiều cái dương hòm đi vào phía trong viện, đi theo phía sau. Còn có bà vũ trịnh má má của Tôn Vân Nương, dương hòm này tựa hồ rất nặng, hai gã sai vặt trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng khiêng đi còn có chút cố hết sức, mà trịnh má má thì ở một bên không ngừng hô, cẩn thận chút, cẩn thận chút, đều là đổ hồi môn của đại cô Nương, hư một cái, dù đem cả nhà các ngươi bán đi cũng bồi thường không nổi. Vừa ngước mắt, thấy cẩm Nương từ trong viện của đại phu nhân đi ra ngoài, trịnh má má kia lập tức ngừng miệng, trong đôi mắt hiện lên vẻ. Bồi dối, thất đầu giả bộ như không nhìn thấy, đi theo đám người khiêng hòm dương vào trong, cẩm nương càng nhìn trong lòng càng nghi hoặc, đồ cưới của Vân Nương không phải đã đem đặt ở tiền viện hết rồi sao, ngày kia chính là ngày xuất giá rồi, đặt ở tiền viện, thì khi xuất phủ mang đi cũng dễ dàng hơn nhiều nha. tại sao ngược lại muốn đem vào trong viện của đại phu nhân thế, hơn nữa ánh mắt của trịnh má má kia rõ ràng có chút trột dạ, chẳng lẽ là, nhưng không bằng. Không cớ, nàng cũng không thể qua đó ngăn lại mấy cái dương kia mà thăm dò thực hư được, vì thế không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi ra ngoài, đến ngoài viện, cầm nương kéo tay tú cô, ở bên tai nàng khẽ nói nhỏ, ta đi đến viện của lão thái thái thỉnh an, ngươi ở nơi này ngó chừng một chút cho ta, nhìn xem các nàng muốn chuyển mấy cái hòm đồ kia đi chỗ nào, tú cô nghe xong liền ngây ngốc, nhưng ngay sau đó lại gật đầu, cầm nương liền nhanh chóng đi đến viện của lão thái. Thái, nhị phu nhân đang ôm Hiên Ca Nhi ở trong nhà của lão Thái Thái dùng điểm tâm, thấy Cẩm Nương tới, trên mặt liền nở nụ cười ôn hòa. Cẩm Nương thỉnh an lão Thái Thái xong, lại hành lễ với nhị phu nhân, rồi bước đến nhìn Hiên Ca Nhi. Tiểu hài tử lớn rất mau, một ngày là một bộ dáng khác. Ở trong nhà lão Thái Thái được nuôi dưỡng rất tốt, nên Hiên Ca Nhi càng ngày càng mũm mĩm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp mịn màng. Hắn đang mở to ánh mắt cùng nhị phu nhân Di Di Nga, Nga, thỉnh thoảng còn vui vẻ tuét cái miệng nhỏ nhắn không răng ra cười khanh khách, khiến cho lão thái thái cười đến không thấy mắt, nhìn một lát thì không nhịn được nữa phải để chén xuống, đem Hiên Ca Nhi ôm qua, nhìn một cái xem, Hiên Ca Nhi chúng ta thật đúng là càng ngày càng thông minh, con biết cùng mẹ hắn chơi đùa nè, Hiên Ca Nhi, cười cho nãi nãi xem đi, vừa nói vừa đem mặt cọ vào bộ ngực nhỏ của Hiên Ca Nhi. Khiến cho hiên ca nhi vui vẻ mà cười, nhất thời trong nhà, tiếng cười vui náo nhiệt vang lên, không khí rất ấm áp, cũng thật là biết cười, vừa nhìn đại thiếu ra là biết